Lại Thẩm Quốc Bân xuất ngũ lúc sau, nghe nói Thẩm Gia Bình liền hồi tương thành quê quán, lúc ấy Lâm đảo còn lo lắng quá, không biết bọn họ còn có thể hay không tiếp tục làm Thẩm Gia Bình đọc sách, rốt cuộc Thẩm Gia Bình thật sự thực thông minh, nếu là không đọc sách, thật sự là đáng tiếc. Hiện giờ nhìn đến Thẩm Gia Bình xuất hiện ở Đại học Bắc Kinh, Lâm Đào không cấm thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Lâm Đào đối Thẩm Gia Bình ấn tượng vẫn luôn đều thực hảo, cảm thấy hắn cùng Thẩm Gia những người đó không giống nhau Nhưng bởi vì Thẩm Gia Bình cũng là thẩm quốc bân hài tử, Lâm Tuệ là hắn mẹ kế, Lâm nào chẳng sợ trong lòng rất thích hắn, cũng sẽ không quá nhiều biểu hiện ra cái gì tới. Chính là từ nàng có đời trước ký ức lúc sau, nàng liền không hề có loại suy nghĩ này. Đời trước Thẩm Gia Bình là bị nàng nuôi lớn, có thể nói là con trai của nàng, đứa nhỏ này bất luận là đời trước vẫn là kiếp sau, Thẩm Gia Bình đều là một cái hảo hài tử. Đời trước Thẩm Gia Bình bởi vì nàng, cùng thẩm quốc bân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cũng vẫn luôn đem nàng coi như thân sinh mẫu thân đối đãi, thẳng đến nàng chết, phía sau sự đều là Thẩm Gia Bình xử lý. Lâm Đào nghĩ đến đời trước sự tình, đôi mắt không cấm nhiệt. Nàng cố nén trụ cảm xúc, ở nhìn đến Thẩm Gia Bình thời điểm, cười cười, là Gia Bình A. Lâm lão Sư, Thẩm Gia Bình nhìn đến Lâm đảo, chiều nàng thật sâu cúc một cung. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn thấy nàng, đều sẽ thật sâu cúc thượng một cung. Không biết như thế nào, Lâm đảo trong lòng có chút hoài nghi. thẩm gia bình cũng có chút về đời trước ký ức bởi vì hắn chỉ có đối mặt nàng thời điểm mới có thể hành như vậy đại lễ là ta trước tiên liên hệ gia bình ca ca làm hắn ở cổng trường tiếp chúng ta chúng ta lần đầu tiên lại đây đối trường học còn không quá quen thuộc sao nguyệt nguyệt nói gia bình ca ca ta đã nói rồi ta có thể thi đậu đại học bắc kinh đi thẩm gia bình khẽ cười một tiếng là nguyệt nguyệt thật lợi hại hống tiểu hài tử giống nhau nguyệt nguyệt lại cười đến thoải mái lâm đào nói Mấy năm nay ngươi cùng Gia Bình vẫn luôn đều có liên hệ, như thế nào cũng không nói cho ta. Nguyệt Nguyệt nói, ngươi cũng không hỏi quá ta nha. Gia Bình, chúng ta từ trên đảo mang theo vài thứ, này đó đều là ta thân thủ làm, có tùng khuẩn tương, toan đậu que, đều là có thể ăn với cơm ăn, ra cửa bên ngoài, cũng khó được ăn thượng một ngụm quê nhà hương vị, này đó ngươi lấy thượng. Thầm Gia Bình không có chối tử, tiếp nhận đi, cảm ơn Lâm Lão Sư, ta vừa lúc muốn ăn này một ngụm, ngày thường nhưng xem như có ăn với cơm đồ ăn. Ngươi thích Liên hảo, ăn xong rồi nếu là muốn ăn, liền viết thưa cùng ta nói, hoặc là làm nguyệt nguyệt nói cho ta, đến lúc đó ta lại gửi lại đây. Lâm Đào nói, nàng chính mình đều không có phát hiện, lần này cùng thẩm gia bình gặp mặt, thái độ so với từ trước đều phải nhiệt tình, đúng rồi, buổi tối ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hảo, thẩm gia bình gật gật đầu, thấy vương thanh minh một người cầm hành lý, liền muốn đi hỗ trợ. Chẳng qua vương thanh minh lại gắt gao cầm hành lý, không có buông ra ý tứ, nói. Không cần, ta lấy đến động. Một khi đã như vậy, Thẩm Gia Bình cũng liền không nói cái gì. Vương Thanh Minh nhìn thoáng qua Thẩm Gia Bình, không biết như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Thẩm Gia Bình nhưng thật ra thực vui vẻ, cùng Thẩm Gia Bình song song đi tới, nói nói cười cười, có vẻ thực thân mật, Vương Thanh Minh còn nghe thấy Thẩm Gia Bình kêu Nguyệt Nguyệt tiểu nguyệt lượng. Tiểu nguyệt lượng, loại này đặc thù nhũ danh, Thẩm Gia Bình cùng Nguyệt Nguyệt thân mật quan hệ rõ ràng, lại tưởng tượng đến chính mình cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau lớn lên. Mỗi ngày gặp mặt đều mười mấy năm, hắn đều không có kêu nàng tiểu nguyệt lượng. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hắn thời điểm cũng chưa bao giờ sẽ như vậy vui vẻ mà kêu hắn thanh minh ca ca. Lại nhớ đến trước kia trường học có người khai hắn cùng Nguyệt Nguyệt vui đùa, nói bọn họ hai người định rồi hoa hoa thân. Nguyệt Nguyệt tương lai muốn cùng hắn kết hôn, Nguyệt Nguyệt cùng người nọ đánh một trận. Vương Thanh Minh trong lòng sinh ra nguy cơ cảm. Thẩm Gia Bình ở trường học hiển nhiên thập phần được hoan nghênh, đi ở trên đường cùng hắn chào hỏi người rất nhiều. Thẩm sư huynh. Còn có người nói, đây là thẩm gia bình A, chính là cái kia còn không có tốt nghiệp đã bị giáo thủ kêu lên đi làm nghiên cứu khoa học cái kia thiên tài. Cũng không phải là, chuyên nghiệp hàng năm đệ nhất, chính là chúng ta trường học của quý. Hắn bên cạnh nữ hải tử kia là ai A? Là hắn bạn gái sao? Lớn lên thật xinh đẹp, hảo xứng đôi A. Chỉ một thoáng, vương thanh minh sắc mặt càng thêm không hảo, đi vào trường học vui sướng biến mất không thấy, trong lòng có chút phiếm toan. mươi 145 Nguyệt Nguyệt Thanh Minh thẩm gia bình. tân sinh đầu một ngày tới trường học muốn đi trước đưa tin sau đó lại đi ký túc xá dọc theo đường đi đi tới chiều bọn họ bên này người xem cũng thật không ít cơ hồ có thể nói là phàm là bọn họ đi qua địa phương sở hữu tầm mắt đều sẽ rơi xuống bọn họ trên người trong đó có chút là xem thẩm gia bình rốt cuộc thẩm gia bình ở đại học bắc kinh là một cái thập phần thần kỳ tồn tại nghe nói còn có người cùng thẩm gia bình bắt tay lúc sau mấy ngày không đi rửa tay chính là tưởng tượng thẩm gia bình như vậy thông minh mà lâm đạo Nguyệt Nguyệt còn có vương thanh minh, này ba người bộ dáng lớn lên cũng thực hảo, Nguyệt Nguyệt lớn lên giống Lâm Đảo, là tương đối hoạt bát loại hình, Lâm Đảo trí thức dịu dàng. Nguyệt Nguyệt tiến đến Lâm Đảo bên thai nhỏ giọng nói, mụ mụ ngươi mau xem, thật nhiều người ở trộm xem ngươi a, trách không được ba ba không yên tâm ngươi đến tiến ta. Ngày thường mẹ con hai người có nói cái gì đều nói, Nguyệt Nguyệt nói chuyện liền không có gì cố kỵ, nói lời này, Lâm Đảo ở nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, rồi nói, nói cái gì đâu, mẹ đều già rồi. Bọn họ nơi nào là đang xem ta, đó là đang xem nhà ngươi Bình Ca. Vừa mới bọn họ lời nói ngươi có nghe hay không, nhà ngươi Bình Ca có tiền đồ, ngươi cũng muốn nhiều hướng hắn học tập. Ta biết đến, ta từ nhỏ liền lấy ra Bình Ca vì tấm gương. Nguyệt Nguyệt nói, nhưng những người này không được đầy đủ đều là giữ nhà Bình Ca, ta đều chú ý, có chút người chính là ở trộm xem ngươi. Hơn nữa mẹ ngươi thoạt nhìn căn bản là không như vậy lao, nhìn tựa như tỷ tỷ của ta giống nhau, ngươi tin hay không đợi chút tới rồi ký túc xá. Sẽ có người cho rằng ngươi cũng là tới đọc sách. Nói bừa cái gì đâu?" Lâm Đào nói. Nguyệt Nguyệt nói, "Chúng ta đây liền đánh cuộc được không? Nếu là ta đánh cuộc thắng nói. "Mẹ, ta muốn ăn bắp kinh vịt nướng còn có lửa thịt lửa đốt, muốn ăn cái lẩu, bánh rán giò cháo quẩy, thịt gà cuốn, còn tưởng uống nước có ga." Lâm Đào nghe cái này tiểu thèm miêu nói, có chút vô ngữ, nói, "Đều bao lớn hơn rồi, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, vẫn nghị ăn. Bao lớn rồi cũng không thể đã quên ăn à?" Có thể ăn là phúc, dì bà cùng thái thái đều nói như vậy. Nguyệt Nguyệt nói. Lâm Đào nói, hành hành hành, vậy đánh cái này đánh cuộc, ngươi thắng ta cho ngươi tiền, ngươi cùng thanh minh còn có nhà ngươi bình ca cùng đi ăn. Ta liền biết mụ mụ tốt nhất, ngươi thật là trên thế giới tốt nhất tốt nhất mụ mụ. Nguyệt Nguyệt nói. Lâm Đào bật cười, ngươi còn không có thắng đâu, liền bắt đầu chụp khởi mông ngựa, vạn nhất thua làm sao bây giờ. Nguyệt Nguyệt định liệu trước, nói, kia tất không có khả năng. Mẹ con hai người ở phía sau nói nhỏ, Thẩm Gia Bình cùng Vương Thanh Minh đi ở phía trước, nam nữ sinh ký túc xá cũng không ở cùng cái địa phương, bất quá cách xa nhau địa phương cũng hoàn toàn không tính xa. Đi đến ngã rẽ thời điểm, Vương Thanh Minh đột nhiên chiều giúp đỡ Nguyệt Nguyệt lấy hành lý Thẩm Gia Bình nói, Thẩm Đại ca, ta tìm không thấy ta ký túc xá ở nơi nào, phiền thoái ngươi đưa ta qua đi đi. Thẩm Gia Bình nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, hảo. Nguyệt Nguyệt từ Thẩm Gia Bình trong tay tiếp nhận dương hành lý tử, nói: Ta đây cùng mụ mụ hai người đi là được, ta ký túc xá ở lầu 3, 305. Trong dương chỉ thả mấy bộ tắm rửa quần áo, đồ vật cũng không nhiều, các nàng mẹ con hai người cũng lấy đến động. Bốn người phân công nhau hành động, lâm đảo cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi ký túc xá nữ, là sáu người ký túc xá, trong ký túc xá đã tới ba cái nữ học sinh, trong đó hai cái thoạt nhìn tương đối thời thượng, một cái khác tương đối chất phác, nhưng người đều rất không tồi, thấy Nguyệt Nguyệt tới đều thực hoan nghênh. Các ngươi hảo, ta kêu Lý Ngôn Nguyệt, các ngươi cũng có thể kêu ta nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt nói, an mặc chất phát cái kia nữ đồng học thậm chí còn tưởng rằng lâm đảo cũng là tới đi học học sinh, hỏi lâm đảo tên gọi là gì, muốn ngủ nào trương giường, có thể cho nàng trước tuyển, nàng tùy tiện ngủ một trương là được. nguyệt nguyệt vừa nghe lời này, nhịn không được cười, còn có chút đắc ý mà chiều lâm đảo nhìn thoáng qua, phảng phất đang nói thế nào, ta liền nói các nàng khẳng định đoán không được ngươi là ta mẹ đi. nguyệt nguyệt chiều các nàng nói, đây là ta mẹ, nàng là đến tiễn ta, không phải tới đọc sách. Thốt ra lời này ra tới, này ba cái nữ học sinh toàn thể chấn kinh rồi, bởi vì lâm đào thoạt nhìn thực tuổi trẻ, liền tính kết hôn sớm, nhìn dáng vẻ hài tử hẳn là cũng chỉ có vài tuổi, sao có thể sinh ra lý ngôn nguyệt lớn như vậy nữ nhi. Thấy mọi người đều không thể tin tưởng mà đánh giá chính mình, lâm đào cũng cười cười, tự nhiên hào phóng mà nói, các ngươi hảo, ta là lý ngôn nguyệt mụ mụ. a di hảo thật sự là lâm đào nhìn quá tuổi trẻ, này một tiếng a di thật là có chút kêu không được. trong đó một cái thời thượng nữ hải tử lại đối với lâm đào nhìn vài lần sau đó thử hỏi a di ngươi có phải hay không trước hai năm thượng quá báo cái kia phương đông mỹ nhân a ta như thế nào nhớ rõ ta giống như ở mặt trên nhìn đến quá ngươi? lâm đào chạy nhanh nói truyền thông quá khoa trường cái gì phương đông mỹ nhân đều là manh lưới thôi thật là ngươi a không không không một chút cũng không khoa trường ngươi lớn lên cũng quá đẹp đi so báo chí thượng đăng ảnh chụp còn phải đẹp nữ hải kia kích động mà nói Mọi người đều hâm mộ Nguyệt Nguyệt có thể có Lâm Đảo như vậy một cái xinh đẹp bụi mụ, mụ, này mấy nữ sinh cũng đều khá tốt, cùng Nguyệt Nguyệt có thể nói đến cùng đi, Lâm Đảo nhìn cũng tương đối yên tâm. Rốt cuộc này mấy cái hải tử kế tiếp là muốn ở chung đã nhiều năm, có thể nói đến cùng đi, tổng so nói không đến cùng đi cường. Lâm Đảo còn làm Nguyệt Nguyệt đi giặt sạch quả táo, cho đại gia một người phân một cái, quả táo giòn giòn ngọt ngọt, ăn rất ngon. Đại gia cũng lấy ra chính mình từ quê nhà mang đến đồ vật, cùng nhau phân ăn. Mặt sau tới hai cái nữ đồng học ở trải giường chiếu thời điểm, Nguyệt Nguyệt xem đến thập phần biến hữu trong lòng ngứa, bởi vì các nàng phô giường thật sự là Rốt cuộc Nguyệt Nguyệt không nhịn xuống, chiều trong đó một cái nữ đồng học nói, ta tới giúp ngươi phô đi. Nữ đồng học không mặt mũi là Nguyệt Nguyệt giúp nàng, nói, không có việc gì không có việc gì, trải giường chiếu ta còn là sẽ, ngượng ngùng phiền tói ngươi. Nhưng mà liền ở nàng cự tuyệt cái này không đương, Nguyệt Nguyệt đã đem nàng trong tay chăn đều lấy đi qua, sau đó động tác sạch sẽ lưu loát. thành thạo đem giường đệm bằng thẳng này một hồi thao tác xuống dưới đem trong ký túc xá mấy cái các bạn cùng phòng đều cấp làm đốc này động tác này phô ra tới giường san bằng không có một tiếng nếp uốn ngay cả vừa mới cái kia nói nàng chính mình sẽ trải giường chiếu nữ đồng học đều chấn kinh rồi nàng thậm chí muốn thu hồi chính mình vừa mới nói qua nói cùng Lý Ngôn Nguyệt so sánh với nàng thật sự ngượng ngùng nói chính mình sẽ trải giường chiếu Lý Ngôn Nguyệt ngươi như thế nào lợi hại như vậy a nhà ngươi khẳng định có người là quân nhân đi Ta nhớ rõ ta suốt ngũ đại ba chính là như vậy trải giường chiếu, sửa sang lại chăn thời điểm cũng sửa sang lại đặc biệt hảo. Nguyệt Nguyệt nói, ân, ta ba là quân nhân, ta từ nhỏ cứ như vậy trải giường chiếu, vừa mới nhìn đến ngươi phô ra tới hiệu quả không tốt lắm, trong khoảng thời gian ngắn không nhịn xuống. Chúng ta đây về sau cần phải theo ngươi học tập. Bên này không khí tốt tốt đẹp đẹp, mặt khác một bên, Vương Thanh Minh nói là chính mình tìm không thấy chính mình ký túc xá, nhưng mà hắn ký túc xá ở 309. một chút đều không khó tìm hơn nữa vương thanh minh căn bản là không cần thẩm gia bình dẫn đường vào ký túc xá vương thanh minh đi trước để hành lý trong ký túc xá cũng đã có người hai người một cái có điểm béo một cái có điểm gầy ánh mắt đầu tiên nhìn hai người giống như không chút nào tương quan nhưng nhìn kỹ phát hiện hai người lớn lên còn rất giống nguyên lai là một đôi song bào thai hai người tới sớm đã ở trường học ngây người vài thiên cũng nghe không ít trong trường học sự tình thấy vương thanh minh là cùng thẩm gia bình cùng nhau tới Triều Vương Thanh Minh hỏi, ai, huynh đệ, ta hỏi một chút ta, thẩm sư huynh là gì của ngươi a? Các ngươi là thân thích. Nghe nói thẩm sư huynh chính là chúng ta Đại học Bắc Kinh của quý, hàng năm có thể lấy học đồng. Nghe nói hắn chỉ tốn 2 năm thời gian, liền thừa dịp sau khi học xong thời gian chính mình đem dư lại 2 năm khóa cấp tự học. mấu chốt giáo phương không tin, cho hắn ra bài thi, hắn còn đều làm đúng rồi. Hàng năm chuyên nghiệp đệ nhất, đại nhị học kỳ sau đã bị điều đến nghiên cứu khoa học thất đi, hiện tại đều không cần đi đi học. trực tiếp đi theo giáo thụ mặt sau làm nghiên cứu khoa học, thật. Làm người hâm mộ a Mập mạp nói chuyện thời điểm, Vương Thanh Minh yên lặng nhìn hắn. Mập mạp bị xem đến có chút ngượng ngùng, nói, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi nếu là thân thích nói, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút, ta muốn cho thẩm sư huynh cho ta ký cái tên. Loại này thiên tài, tương lai bảo không chuẩn nhiều lợi hại, không thừa dịp hiện tại có cơ hội làm ký cái tên, không phải mệt sao. Vương Thanh Minh nói, không phải thân thích, chúng ta không phải rất quen thuộc, Hại, không thân như thế nào sẽ đến đưa ngươi à, ngươi đừng ngượng ngùng. chúng ta tưởng cùng thẩm sư huynh nhiều lời nói mấy câu còn không có cơ hội, cũng đừng sợ bởi vì ngươi nhận thức thẩm sư huynh mà đối với ngươi mang đến bối rối, sẽ không, chúng ta sùng bái thẩm sư huynh đều là có cái độ, sẽ không sang bậy. Người gây nói, Vương Thanh Minh thấy này hai người kiên trì, nói, vậy các ngươi chính mình đi hỏi hắn có nguyện ý hay không đi. Hai người liền lấy hết can đảm đi hỏi thẩm gia bình, ở bọn họ trong mắt. giống thẩm gia bình loại này thiên tài tính cách kia khẳng định là tương đối cao ngạo bởi vì nhân gia có cái này tư bản a không nghĩ tới thẩm gia bình đặc biệt dễ nói chuyện nói là làm hắn cấp ký cái tên liền lập tức cầm bút cho bọn hắn ký hai người bắt được ký tên mỹ tư tư mà cảm tạ thẩm gia bình đi vào ký túc xá lúc sau vô vô vô vương thanh minh bả vai huynh đệ cảm tạ a vương thanh minh quả thực không thể hiểu được hắn nói cái gì cũng chưa cùng thẩm gia bình nói bọn họ tạ hắn làm cái gì đem đồ vật thu thập hảo vương thanh minh đi ra ký túc xá phát hiện thẩm gia bình còn đứng ở ký túc xá cửa chờ hắn còn thường thường sẽ có người lại đây cùng thẩm gia bình chào hỏi một cái thẩm gia bình thấy vương thanh minh ra tới hỏi sửa sang lại hảo ân hảo vương thanh minh nói thẩm gia bình gật gật đầu tiến hành chúng ta đi tìm lâm lão sư cùng tiểu nguyệt lượng vương thanh minh ngươi cùng nguyệt nguyệt quan hệ khá tốt vương thanh minh ngữ khí có chút lãnh lạnh thẩm gia bình như là không đem thái độ của hắn để ở trong lòng Nói, "Tiểu Nguyệt lượng thực đáng yêu, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đều ở thư từ qua lại." "Là, nàng người này chính là như vậy, đối ai đều khá tốt, trên đảo người đi ra ngoài đọc đại học, nàng cũng cùng người khác thư từ qua lại, mỗi lần thu được tin đều có thể lũy đặc biệt cao, có đôi khi còn muốn cho ta giúp nàng lấy tin." Vương Thanh Minh nói chuyện thời điểm, Triều Thẩm Gia Bình nhìn thoáng qua, chú ý vẻ mặt của hắn. Chẳng qua Thẩm Gia Bình biểu tình bình thường, dường như không đem hắn nói để ở trong lòng. Vương Thanh Minh nói, "Đúng rồi, Vừa mới ta nghe được có người nói chờ hạ ngươi muốn đi mở họp. Đó có phải hay không không rảnh cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Thầm ra Bình nói, không có việc gì, hiện tại còn chưa tới thời gian, có thể ăn được cơm lại đi. Vương Thanh Minh tiếp tục nói, chúng ta còn không biết muốn đi đâu ăn, phòng chứng rất xa, sợ chậm trễ ngươi mở họp. Thầm ra Bình cười một chút, cửa trường liền có một nhà khá tốt ăn, ta mang các ngươi qua đi. Vừa dứt lời, vừa lúc Nguyệt Nguyệt cùng Lâm đảo liền đi tới, Nguyệt Nguyệt nói, hảo nha. Chúng ta đây liền đi ăn kia ra đi. ân, liền đi ăn kia ra. Thầm gia bình nhìn đến Nguyệt Nguyệt, trong mắt toát ra sủng địch. nay ánh mắt dừng ở vương thanh minh trong mắt, trong lòng có chút đổ đổ, nhân cơ hội đi đến hai người trung gian, nói, vừa mới ngươi cùng lâm gì nói cái gì đâu, cười đến như vậy vui vẻ. Ta cùng ta mẹ đánh đố, ta nói ta bạn cùng phòng khẳng định cho rằng nàng cũng là tới đi học học sinh, ta mẹ còn không tin ngươi, kết quả ta thắng. Nguyệt Nguyệt nói, đi đến lâm đảo bên người. Vạn Trụ Lâm đảo cánh tay, hỏi hai người: "Mau xem, chúng ta đứng ở một khối giống không giống tỉ muội?" Thẩm Gia Bình cười gật đầu: "Giống." Vương Thanh Minh nói: "Giống? Ngươi giống tỉ tỉ, lâm gì giống muội muội?" Vương Thanh Minh, "Ngươi thảo đánh có phải hay không?" Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, đuổi theo Vương Thanh Minh. Hai người ngươi truy ta đuổi, xuyên qua ở vườn trường chi gian, Lâm đảo nhịn không được lắc lắc đầu: "Đứa nhỏ này, đều vào đại học, còn cái dạng này." Thẩm Gia Bình nói: "Như vậy khá tốt." Nguyệt Nguyệt cùng Thanh Minh rất xứng đôi. Lâm Đào nhìn Thẩm Gia Bình liếc mắt một cái, trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt một ít. Nếu Thẩm Gia Bình thích Nguyệt Nguyệt, kia hắn rất có khả năng là không có đời trước ký ức, nhưng nếu là hắn chỉ là đem Nguyệt Nguyệt trở thành muội muội, kia hắn sẽ cùng chính mình giống nhau, cũng có được đời trước ký ức sao? Đời trước chính mình nuôi lớn nhi tử liền ở trước mắt, Lâm Đào lại không thể cùng hắn nói thẳng ra đời trước sự tình, chuyện này rốt cuộc quá mức huyền huyễn, đã vượt qua chủ nghĩa hiện thực. Ở không có xác định thẩm gia bình cũng có đời trước ký ức phía trước, nàng không có khả năng chủ động nói ra. Thẩm gia bình giới thiệu kia ra cửa hàng không tính đại, nhưng là thu thập thực sạch sẽ, bởi vì đối mặt đám người đều là học sinh, cho nên giá cả cũng không quý, bọn họ bốn người điểm ba cái đồ ăn một cái canh, phân lượng cũng rất đại. Đồ ăn hương vị không tồi, vừa lúc mấy người cũng đói bụng, nguyệt nguyệt cuối cùng ở cơm bên trong còn đổ điểm canh trang bị cùng nhau ăn, ăn rất thơm. Lâm đào bất đắc dĩ, nhìn ngươi, ăn cũng không có ăn tướng Ăn cơm thời điểm, lâm đạo phần lớn thời điểm đều là ở cùng thẩm gia bình nói chuyện, hỏi hắn mấy năm nay sự tình, mới biết được nguyên lai hắn trở lại tương thành lúc sau, người trong nhà vốn là không tính toán làm hắn đọc sách, là chính hắn đi trường học tìm hiệu trưởng, đưa ra chính mình muốn đọc sách, học phí có thể đánh giấy nợ, về sau kiếm tiền còn trở về. Ngay từ đầu không ai để ý tới như vậy cái hài tử, nơi nào có người đọc sách còn tới đánh giấy nợ. Nhưng là thẩm gia bình lại thập phần kiên trì, hơn nữa đưa ra muốn gặp hiệu trưởng. Thậm chí nói tùy tiện hiệu trưởng như thế nào khảo, năm ấy 11 tuổi hắn, bạn cùng lứa tuổi mới đọc sơ chung, hắn lại nói có thể đi làm cao chung bài thi, trường học lao sư đều cảm thấy hắn không biết trời cao đất dày, nhưng cũng thành công làm hiệu trưởng đã biết chuyện này. Hiệu trưởng ra một chương sơ chung bài thi, thẩm gia bình hoa nửa giờ liền làm xong, một đạo sai đề mục đều không có. thẩm gia bình cho rằng hắn sẽ lại ra cao chung đề mục bài thi, chính là hiệu trưởng không có lại tiếp tục ra đề mục, giống thẩm gia bình tuổi này. có thể đem sơ tam bài thi khảo 100 phân đã rất lợi hại, trước đó, trường học còn không có người có thể một đề không tồi làm ra tới, ngay cả niên cấp đệ nhất đều làm không được. Hiệu trưởng tuệ nhãn thức anh hùng, làm thẩm gia bình miễn phí tới trường học đọc sách, hơn nữa mang theo hắn cùng nhau ăn cơm. Mà thẩm gia bình cũng không làm hắn thất vọng, lấy tương thành trạng nguyên thân phận thi đậu Đại học Bắc Kinh. Lâm đào nghe được thập phần cảm khái, người từ nhỏ liền thông minh, là vàng thì sẽ sáng lên, gia bình. Ngươi về sau chỉ biết càng thêm ưu tú. Lâm lão sư, ta sẽ." Thẩm Gia Bình nói. "Ăn qua cơm lúc sau, Thẩm Gia Bình đến đi mở họp, liền đi trước." Nguyệt Nguyệt nói, "Mụ mụ, ta phát hiện ngươi người đối diện Bình ca ca đặc biệt quan tâm." Lâm Đào ở nàng trên trán điểm một chút, "Như thế nào, ngươi ăn thượng dấm?" Lâm Đào lắc đầu, "Không có à, ta cảm thấy Gia Bình ca ca hảo đáng thương, ta cũng tưởng chúng ta đều đối hắn hảo." Vương Thanh Minh theo ở phía sau, nghe những lời này, trong lòng dầu dĩ Nguyệt Nguyệt thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, quay đầu tới hỏi, người làm sao vậy? Như thế nào cùng xương đánh cả tím giống nhau, không ăn no sao, có phải hay không đồ ăn bất hòa ăn uống? Ta cảm thấy khá tốt ăn nha. Vương Thanh Minh không nói gì. Lâm Đào lại là xem ở trong mắt, Vương Thanh Minh đánh tiểu liền đối Nguyệt Nguyệt không giống nhau, khi còn nhỏ khó mà nói, nhưng là càng lớn, Lâm Đào càng xem đến ra tới Vương Thanh Minh đối Nguyệt Nguyệt tâm tư. Nói thật, tuy rằng Lý Thành Hề vẫn luôn không quá nguyện ý, Nhưng là nàng lại cảm thấy còn hảo, chỉ cần hai đứa nhỏ cho nhau thích là được. Chẳng qua Nguyệt Nguyệt hiện tại hiển nhiên còn không hiểu này đó, phòng trường vương thanh minh còn còn phải chờ dài cổ. Hai từ sự tình khiến cho bọn nhỏ chính mình đi xử lý, lâm đào cười cười, không nói thêm cái gì. Ngày hôm sau thời điểm, thẩm gia Bình đi thương trường mua đồ vật, người phục vụ hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tưởng mua cho ai. Chúng ta có thể cho ngươi đề cử một chút. Thẩm gia Bình nói, tưởng mua cho ta mẹ. Chương 146 Nguyệt Nguyệt Thanh Minh Thẩm Gia Bình. Vậy ngươi có thể nhìn xem kim cài áo, chúng ta cửa hàng kim cài áo kiểu dáng hào phóng, phi thường thích hợp tuổi này người đeo." Nói, người phục vụ cấp Thẩm Gia Bình giới thiệu hai khoản kim cài áo. Kim cài áo mặt trên điểm suyết thủy tinh, ở ánh đèn hạ có vẻ tinh quang lấp lẫy. Bất quá Thẩm Gia Bình lại không có coi trọng người phục vụ đề cử kia hai khoản, bởi vì người phục vụ không có gặp qua Lâm Đào, không biết Lâm Đào nhìn nhiều năm nhẹ, chỉ đánh giá chắc Thẩm Gia Bình tuổi tác lúc sau. Đề cử tiểu giáng, mà thẩm gia bình lại cảm thấy người phục vụ đề cử kiểu giáng có chút lao khí, không thích hợp lâm đảo. Hắn mụ mụ đời này gả đúng rồi người, quá đến hạnh phúc vui sướng, có ái nàng lý thúc thúc, có một đôi đáng yêu nhi nữ, không hề giống đời trước như vậy, bị nhà bọn họ trói chặt, liền theo đuổi chính mình hạnh phúc đều làm không được, thẩm gia bình tự đáy lòng thế lâm đảo cảm thấy cao hứng. Thẩm gia bình là lúc còn rất nhỏ liền phát hiện chính mình có được một ít cũng không thuộc về chính mình ký ức, lúc ấy hắn trong đầu luôn là lộn xộn. hắn tuổi tắc quá tiểu căn bản không hiểu những cái đó ký ức là từ đâu tới hắn chỉ có thể bị bắt đi tiêu hóa những cái đó ký ức ký ức giữa có một cái luôn là mang theo tươi cười ôn vô cùng nữ nhân ở hắn còn lúc còn rất nhỏ ôm hắn hống hắn phụ đạo hắn làm bài tập nàng ngự khí luôn là ôn nhu, nói cho nhà hắn bình là một cái đặc biệt ưu tú hảo hải tử nói cho hắn phải hảo hảo học tập tương lai phải là một cái đối quốc gia hữu dụng tâm ở hắn đã chịu suy sụp thời điểm Không giống người khác như vậy nói điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, mà là nói cho hắn, thử lại một lần. Thử lại một lần, nhất định có thể. Hắn từ bi bô tập nói tiểu hải tử, trưởng thành thiếu niên. Chính là hắn lại nhìn đến thẩm quốc bân vì không cho lâm đào đi, đi cử báo lý thành hề. Hắn nhìn từ trước luôn là ái cười mụ mụ trở nên trầm mặc ít lời, một mình rơi lệ. Hắn hận thẩm quốc bân, tuy rằng thẩm quốc bân là hắn cha ruột, nhưng là hắn hận thẩm quốc bân, thẩm quốc bân nói chuyện không giữ lời. vì lưu lại mẹ nó không từ thủ đoạn sau lại hắn thế lâm đảo tìm được rồi nàng giấy chứng nhận trợ giúp nàng rời đi hải đảo hắn nhìn đến lên thuyền lâm đảo một bên chiều hắn phất tay tuy rằng chảy nước mắt nhưng trên mặt cũng lộ ra đã lâu tươi cười thật tốt mụ mụ có thể vui vẻ liền cái gì đều đáng giá liền tính thẩm quốc bân trở về lúc sau bởi vì hắn thả chạy lâm đảo sự tình đối hắn nổi trận lôi đình cầm ghế rửa chiều trên người hắn tạp đánh ghế ghế rửa chân nhưng hắn cũng không cảm thấy đau Sau lại thượng đại học lúc sau, hắn liền đăng báo cùng thẩm quốc bân đoạn tuyệt quan hệ, sau lại còn sửa họ lâm, tiêu lâm gia bình, hắn có thể không làm thẩm gia người, nhưng vĩnh viễn đều là lâm đào nhi tử. Đời trước là, đời này cũng là. Liên nay khoản đi. Thẩm gia bình chỉ vào chính mình nhìn chúng kêu một khoản kim cài áo, nói. ngươi phục vụ cười nói, ngươi cũng thật thật tinh mắt, này khoản kim cài áo chính là chúng ta trong tiệm bán tốt nhất. Kim cài áo bị dùng tinh xảo hộp bao lên, thẩm gia bình dùng chính mình học đồng cho tiền. Hắn thành tích hảo, hàng năm đều có thể lấy học đồng, đi theo giáo thụ làm thực nghiệm mỗi tháng cũng có thể bắt được một ít tiền lương, hắn dùng này đó tiền tới gánh nặng chính mình sinh hoạt phí, còn có thể tích cóp xuống dưới không ít. Trở lại trường học thời điểm, Thẩm Gia Bình chỉ thấy được Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt nói Lâm Đảo ngày hôm qua có chút mệt mỏi, hiện tại đang ở nhà khách nghỉ ngơi. Thẩm Gia Bình liền đem kim cài áo cho Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt thấy này hộp tinh xảo vô cùng, bên trong vừa thấy chính là trang trang sức linh tinh đồ vật, cười hỏi, đây là cái gì? Nên không phải là cho ta quả sinh nhật đi. Thẩm gia bình khép cười một tiếng, thẳng thắn nói, ngươi sinh nhật không phải vào tháng sau. Lễ vật không nóng nảy, chờ ngươi sinh nhật thời điểm lại cho ngươi, cái này là cho lâm lão sư. Hắn biết nguyệt nguyệt tính cách, cũng sẽ không bởi vì việc này mà không cao hứng. Cho ta mẹ nó. Gia bình ca, ca ta hiện tại đều có chút cảm thấy, ngươi cùng ta mẹ mới giống mẫu tử, ngươi trả lại cho ta mẹ tặng lễ vật đâu, ta mẹ giống như cũng đặc biệt thích ngươi, tối hôm qua ăn được cơm lúc sau. còn ở cùng ta nói ngươi đâu? Nguyệt Nguyệt nói, tối hôm qua lần trước đi thời điểm, Lâm đảo còn hướng nàng hỏi thăm không ít Thẩm Gia Bình mấy năm nay sự tình. Thẩm Gia Bình cười thành, nói, trước kia Lâm lão sư giúp quá ta rất nhiều, hiện tại ta có tri ân báo đáp năng lực, liền muốn làm điểm cái gì. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, kia cũng đúng vậy, ta mẹ giáo những cái đó bọn học sinh mỗi năm hồi trên đảo đều trở về tìm ta mẹ, cho ta mẹ mang không ít đồ vật. Nàng mẹ hàng năm đều là ưu tú giáo viên, dụng tâm làm giáo dục. đem nàng bọn học sinh đều trở thành chính mình hài tử giống nhau đối đãi, những cái đó học sinh cũng đều nhớ kỹ nàng ân tình. Nguyệt Nguyệt cũng vẫn luôn đem mụ mụ xem thành tấm gương. Hai người nói một lát lời nói, Thẩm Gia Bình liền muốn đi phòng thí nghiệm. Đi thời điểm, Nguyệt Nguyệt còn chiều hắn nói, vậy ngươi đừng quên ta sinh nhật ta. Thẩm Gia Bình quay đầu lại nói, tiểu Nguyệt lượng sinh nhật, ta quên không được. Nguyệt Nguyệt cầm hộp, chiều cổng trường đi đến, lâm đào trụ nhà khách ly trường học rất gần, quá một cái đường cái là được. Nguyệt Nguyệt mới vừa đi đến cổng trường thời điểm, Vương Thanh Minh liền tới rồi, thấy nàng trong tay cầm một cái hộp, hỏi: "Đây là cái gì?" Nguyệt Nguyệt chính mình cũng không biết bên trong là cái gì, dứt khoát trước mở ra hộp xem một cái, nhìn đến bên trong là một cây kim cài áo, tiểu dáng hào phóng đẹp, Nguyệt Nguyệt nói: "Đẹp đi, là gia bình ca ca tặng cho ta." Mẹ tự còn chưa nói xong, Vương Thanh Minh liền thu hồi ánh mắt, nói: "Quá lao khí, khó coi." Nguyệt Nguyệt nghe xong hừ một tiếng, dùng khuỷu tay ở Vương Thanh Minh bên hông thọc một chút. lẩm bẩm nói, ngươi cái gì ánh mắt nha, rõ ràng rất đẹp. Ta xem ngươi liền không nên báo khoang miệng chuyên nghiệp, hẳn là báo mắt khoa mới đúng, tương lai tốt nghiệp đi đương bác sĩ khoa mắt, thuận tiện chỉ một chút chính ngươi đôi mắt. Vương Thanh Minh bị Nguyệt Nguyệt nói tức giận đến quá sức, cũng không biết là ai lúc trước giải quá sâu răng, nổ răng thời điểm khóc thành bộ răng gì, một bên khóc một bên lôi kéo hắn ống tay háo sắt nước mắt, lau hắn một tay háo nước mũi nước mắt, nói cái gì hải đảo thượng nha sĩ kỹ thuật quá kém, rút cái nha đều mau đem nàng cấp đau đã chết. Còn nói làm hắn trưởng thành về sau đương nha sĩ đi, về sau nàng liền tới tìm hắn nổ răng. Lúc ấy hắn đáp ứng rồi nàng, nói tương lai đọc đại học đi học khoa miệng, chuyên môn cho nàng xem hàm răng, làm nàng đừng khóc. Chính là nha đầu này bệnh hay quên thật sự là quá lớn, chính mình nói qua nói đều cấp đã quên, còn nói làm hắn đi đương bác sĩ khoa mắt, biến đổi pháp nói hắn đôi mắt không hảo sử. Vương Thanh Minh nhìn lướt qua Kim Cải áo, cảm thấy này Kim Cải áo thoạt nhìn vốn dĩ liền có chút lao khí, cũng không thích hợp nguyện nguyện Nghĩ thầm thầm ra bình ánh mắt thật sự thực không được, hoặc là nói, hắn căn bản là không đem Nguyệt Nguyệt để ở trong lòng, thật muốn là thích nàng, liền không khả năng tuyển không thích hợp nàng lễ vợ. Ta xem không phải ta yêu cầu xem đôi mắt, mà là ngươi yêu cầu xem đôi mắt, ngươi là bị cảm tình hướng hôn đầu óc, chỉ cần là hắn đưa, ngươi liền thích có phải hay không. Vương Thanh Minh có chút không cao hứng. Lúc trước Nguyệt Nguyệt nói muốn muốn ghi danh Đại học Bắc Kinh, hắn không nói hai lời liền cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau khảo, nhưng là hắn lại không có nghĩ đến. Nguyệt Nguyệt muốn khảo Đại học Bắc Kinh, lại là bởi vì Thẩm Gia Bình. Đương hắn nhìn đến Thẩm Gia Bình tới đón bọn họ thời điểm, nhìn đến Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Gia Bình ở bên nhau nói chuyện bộ dáng, nhìn đến Nguyệt Nguyệt trên mặt tươi cười, hắn trong lòng thật hụt hẫng. Cái gì à, Gia Bình ca ca ánh mắt chính là thực hảo a, này cái kim cài áo vốn dĩ liền rất đẹp. Nguyệt Nguyệt cảm thấy Vương Thanh Minh thoạt nhìn quái quái. Ngay thương nàng cùng hắn nói như vậy thời điểm, cũng không thấy hắn sinh khí a. Ta đã biết. Vương Thanh Minh gật gật đầu. Kế tiếp trên đường hai người chưa nói nói cái gì, Vương Thanh Minh bồi Nguyệt Nguyệt đi tới nhà khách dưới lầu, sau đó nói, ngươi đi lên tìm lầm gì đi, ta còn có chút sự tình, về trước ký túc xá đi. Hào đi. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại chiều Vương Thanh Minh nói, kỳ thật, kỳ thật ngươi ánh mắt cũng khá tốt, ngươi cho ta đưa ná còn có tiểu nhân thư ta đều còn giữ. Vương Thanh Minh. Vương Thanh Minh đi rồi, Nguyệt Nguyệt vào nhà khách, lâm đào ở tại lầu 2 trong phòng, mới vừa ngủ chưa tỉnh, nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa liền thấy Nguyệt Nguyệt tới. Lâm Đào nói, ta đang định đi ra cửa tìm ngươi. Hiện tại bên ngoài Thái Dương còn có chút đại, chúng ta ở trong phòng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ độ ấm thấp một chút lại đi ra ngoài đi. Nguyệt Nguyệt nói, vốn tưởng rằng hải đảo Thái Dương liền đủ lớn, không nghĩ tới Bắc Kinh nắng gắt cuối thu cũng như vậy đáng sợ, đi ở Thái Dương phía dưới đặc biệt nhiệt. Đúng rồi, mẹ, đây là gia bình ca ca tặng cho ngươi, ngươi mau nhìn xem. Nguyệt Nguyệt nói, Lâm Đào nghe nói là Thẩm Gia Bình đưa cho chính mình, tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, phát hiện là một quả tinh xảo kim cài áo. Nếu nàng không có đời trước ký ức, đối mặt Thẩm Gia Bình cho chính mình đưa loại này lễ vật, nàng hẳn là sẽ không thu, nhưng hiện giờ nàng đối Thẩm Gia Bình cảm tình là không giống nhau, cho nên nhận lấy. Gia Bình ánh mắt thật tốt. Lâm Đào nói, đem kim cài áo từ hộp bên trong lấy ra tới, đừng ở trước ngực, hỏi Nguyệt Nguyệt, đẹp hay không đẹp? Đẹp, ta liền nói Gia Bình ca ca ánh mắt hảo. Mua kim cài áo thực thích hợp người, chính là Vương Thanh Minh thấy được, phi nói lao khí, khó coi, ta nói hắn ánh mắt không hảo xử, hắn còn có chút sinh khí. Nguyệt Nguyệt bắt đầu cáo trạng. Lâm Đào vừa nghe liền minh bạch, Vương Thanh Minh khẳng định là hiểu lầm, cho rằng đây là gia bình đưa cho Nguyệt Nguyệt, Cố Tình Nguyệt Nguyệt lại nói này kim cài áo nhiều xinh đẹp, nhiều thích. Vương Thanh Minh phỏng chừng cho rằng Nguyệt Nguyệt người đối diện bình cũng có ý tứ, trong lòng không cao hứng. Nhưng Cố Tình Nguyệt Nguyệt lại không hiểu hắn ý tứ. Lâm Đào lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi a, thật đúng là chúng ta làm sao vậy a? rõ ràng chính là Vương Thanh Minh một người, thật là Nguyệt Nguyệt bĩu môi nói. Lâm Đào nói, không có gì. nàng hiện tại đem kim cải áo mang lên, chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Vương Thanh Minh hẳn là liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. cảm tình việc này vẫn là đến chính bọn họ tới, làm phụ mẫu không hảo nhúng tay. Vương Thanh Minh là rất không tồi, nhưng Nguyệt Nguyệt không rõ hắn tâm ý, vẫn là đến chính hắn chủ động nói ra mới được. trong trường học. Thẩm Gia Bình mới vừa học xong, đi ra phòng họp thời điểm, một đạo thiến lệ thân ảnh liền từ sau thân cây mặt đi ra, từ hắn sau lưng vươn tay tới, vương kín hắn đôi mắt, cố ý đẹ nặng giọng nói nói, mau đoán xem xem ta là ai à. Thẩm Gia Bình cười thành, nói, còn dùng đoán sao. Đôi tay kia chủ nhân liền bắt tay thả đi xuống, tiếp theo đi đến Thẩm Gia Bình trước người, nhăn lại cái mũi, nói, thật không thú vị, ngươi lập tức liền đoán được. Nữ sinh tên gọi là Tô Giao, nàng diện mạo không phải đặc biệt điểm mỹ loại hình. Giữa mày còn mang theo vài phần anh khí Nàng tổ phụ là khai quốc tướng quân Phụ thân thì tại Bắc Kinh chính phủ công tác Tô Giao có thể nói là thiên tri kiểu nữ Hai người bởi vì một hồi thi biện luận quen biết Tô Giao bại bởi thẩm gia bình Nhưng là nàng cũng không chịu phục, Sau lại lại tới đi tìm thẩm gia bình Bởi vậy nhị đi Đối thủ trở thành bằng hữu Lại trở thành người yêu Tô Giao người đều thực hảo Cũng không sẽ bởi vì thẩm gia bình ra thế mà khinh thường hắn Ngược lại thập phần thưởng thức hắn nhân tài này có thể ở như vậy gia đình trong hoàn cảnh trổ hết tài năng, đúng là không dễ. ân Ta chỗ nào đoán được? Ta nhưng không đoán, là chính ngươi đi ra. Thẩm gia Bình nói, ngươi không phải nói sợ người khác nhìn đến, không tới chúng ta trường học sao. Hai người chính thức ở bên nhau đã có một năm, nhưng là tô giao lại trước nay không có ở Đại học Bắc Kinh cùng với nàng sở liền đọc Đại học Thanh Hoa cùng thẩm gia Bình đã gặp mặt, hai người mỗi lần gặp mặt đều sẽ đi ra ngoài. Tô giao nói, ta hiện tại liền phải tốt nghiệp. Cũng không tham gia trường học thi biện luận, làm các nàng biết ta cùng ngươi yêu đương cũng không có việc gì, không xem như làm phản. Thế nào, công tác của ngươi xác định sao? Giáo thủ cùng ta nói, làm ta lưu giáo tiếp tục làm thực nghiệm. Thẩm gia Bình nói, bên kia, Vương Thanh Minh từ nhà khách trở về lúc sau, cũng không có đi ký túc xá, mà là chán đến chết đi ở vườn trường. Không nghĩ tới lại thấy được cách đó không xa, thẩm gia Bình đang cùng một cái nữ học sinh đứng ở một hối, nữ sinh nói chuyện thời điểm, vãn trụ hắn cánh tay. Hai người cử chỉ thân mật, cũng không như là Thẩm Gia Bình cùng bình thường nữ đồng học quan hệ. Chỉ một thoáng, Vương Thanh Minh khí huyết nảy lên tới, nắm tay cầm, nhưng vẫn là nhịn xuống tức giận, hít sâu một hơi, chiều Thẩm Gia Bình bên kia đi đến. Thẩm Gia Bình. Vương Thanh Minh kêu một tiếng, sắc mặt có chút không tốt lắm. Thẩm Gia Bình nhìn thấy Vương Thanh Minh, lại không giống Vương Thanh Minh tưởng như vậy kinh hoàng thất thố, dù sao thập phần hào phóng hướng hắn giới thiệu bên người nữ sinh, Thanh Minh. ngươi giới thiệu một chút, đây là Tô dao Ta đối tượng, đây là Vương Thanh Minh, ta ở hải đảo khi bằng hữu. Ngươi hảo, ta kêu tô giao, là thẩm gia bình bạn gái. Vương Thanh Minh gật gật đầu, rốt cuộc không có ở tô giao trước mặt phát tác, chỉ đối với thẩm gia bình nói, thẩm gia bình, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói sự kiện. Thẩm gia bình so Vương Thanh Minh muốn lớn hơn 2 tuổi, theo lý mà nói, Vương Thanh Minh cũng nên kêu hắn một tiếng ca, nhưng Vương Thanh Minh không gọi, thẩm gia bình cũng sẽ không để ý. Hắn gật gật đầu, chiều tô giao nói, Ngươi ở chỗ này từ từ, ta lập tức liền tới. Tô Giao gật gật đầu, nói, Ân, các ngươi đi nói sự, không cần phải xen vào ta, ta liền ở chỗ này. Thẩm Gia Bình đi theo Vương Thanh Minh đi đến cách đó không xa, đứng yên, hỏi, Thanh Minh, làm sao vậy? Vương Thanh Minh sắc mặt cũng không đẹp, nhìn chằm chằm Thẩm Gia Bình, nói, Thẩm Gia Bình, ta biết ngươi là mọi người trong mắt thiên tài, mọi người đều đem ngươi đương thần giống nhau xem, nhưng ngươi nếu là không thích nguyệt nguyệt, liền không cần đi trêu chọc nàng. Ngươi trêu chọc nàng lại làm thực xin lỗi chuyện của nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Gia Bình sửng sốt, theo sau nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta vẫn luôn đều đem Tiểu Nguyệt Lượng coi như muội muội, muội muội. Vương Thanh Minh nhíu mày, hôm nay cái kia lễ vật. Thẩm Gia Bình nghe vậy liền cười, ngươi là nói kia cái kim cài áo, đó là ta đưa cho Lâm Lão sư. Vương Thanh Minh, Vương Thanh Minh sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình từ tức giận biến thành xấu hổ. trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì ho nhẹ một tiếng thậm ra bình nhìn vương thanh minh liếc mắt một cái hỏi thanh minh ngươi thích tiểu nguyệt lượng đi kỳ thật vương thanh minh tính cách ở bạn cùng lứa tuổi loại cũng coi như là trầm ổn nhưng là hai ngày này bởi vì nguyệt nguyệt sự tình đối hắn nói chuyện thời điểm luôn là chua lòng. hắn phía trước không bỏ trong lòng rốt cuộc hắn có đời trước ký ức tương đương với là sống hai đời người sẽ không đi đi theo hắn trong mắt chỉ là cái hải tử vương thanh minh so đo nhưng là hiện tại nghĩ đến Vương Thanh Minh sẽ cái dạng này, khẳng định là bởi vì hiểu lầm hắn cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ. Nhiều năm qua tâm tư bị chọc phá, Vương Thanh Minh ngược lại thản nhiên, đúng thì thế nào? Tiểu Nguyệt Lượng thực thông minh, duy độc đối cảm tình phương diện này không quá thông suốt, ngươi nếu là thật thích nàng, liền phải biểu hiện đến rõ ràng một ít, chủ động một ít, nếu là giống như bây giờ, Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên đẹp như vậy, trong trường học khẳng định có không ít học đệ thích, thậm ra bình ý có điều chỉ. Vương Thanh Minh nói, chúng ta cùng nhau lớn lên Ta sợ nói ra dọa đến nàng. Bất quá ngươi nói cũng đúng, ta sẽ chủ động một ít, mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất nói ra mới không lưu tiết uối. Nói xong lời này, Vương Thanh Minh nhìn về phía Thẩm Gia Bình, nói: "Gia Bình ca, phía trước là ta hiểu lầm ngươi, ngươi cùng Tẩu Tử thực xứng đôi, ta chúc phúc các ngươi." Chương 147 Trịnh hồng Tinh. Lâm Đào ngày mai muốn đi, hôm nay buổi tối, Thẩm Gia Bình đưa ra đại gia lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Vương Thanh Minh một sửa phía trước thái độ, đối Thẩm Gia Bình nhiệt tình không ít. Nguyệt Nguyệt đối Tô Giao thập phần có hảo cảm, nhìn thấy nàng thời điểm, hai cái tiểu cô nương cho nhau cho đối phương một cái gương mặt tươi cười. Thẩm Gia Bình hướng đại gia giới thiệu Tô Giao, "Lâm lão sư, Nguyệt Nguyệt, đây là Tô Giao, ta đối. Ta bạn gái." Tô Giao tổng nói đối tượng nói tục khí, muốn nói bạn gái, cho nên Thẩm Gia Bình cố ý sửa lại. "Tô Giao, đây là Lâm lão sư, đây là tiểu Nguyệt Lượng." Thẩm Gia Bình nói. "Tô Giao chiều Lâm đảo kính diệu, Lâm lão sư, Gia Bình tổng cùng ta nói lên ngươi." Hắn Tổng nói, nếu là không có ngươi, liền không có hiện tại hắn, ta kính ngài. Lâm Đào không thắng rượu lực, uống đến là rượu trái cây, không có uống nhiều ít, Gia Bình từ nhỏ liền thông minh, hắn có thể giống như nay thành tiểu, đều là dựa vào chính hắn. Mấy người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, Tô Giao nói lên thẩm Gia Bình khi còn nhỏ sự tình. Gia Bình còn nói hắn ngay từ đầu đối này một hàng cảm thấy hứng thú chính là bởi vì Lâm Lao Sư, hắn lần đầu tiên làm máy quay đĩa tay không có thành công, có chút hề ngoại, người khác chê cười hắn. Nhưng là lâm lão sư nói cho hắn, làm hắn thử lại một lần, không nghĩ tới sau lại thật sự thành công. Này cũng làm hắn cảm nhận được trong đó là thú. Tô Giao sẽ nói những lời này, là thẩm gia bình không có dự đoán được, nhưng là chờ hắn đi ngăn cản thời điểm, đã có chút chậm. Những việc này là chân thật phát sinh quá, nhưng đều là đời trước sự tình. Những lời này hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng, cũng cũng chỉ có ở đối mặt Tô Giao thời điểm nói ra. Mỗi khi hắn cùng Tô Giao nói lên đời trước hắn cùng lâm đảo ở bên nhau thời gian. trên mặt đều là mang theo tươi cười. Nguyệt Nguyệt nghe được nghi hoặc, không nghĩ tới mụ mụ còn cùng Gia Bình ca ca nói qua những lời này. Mà Lâm Đào ở nghe được Tô Giao nói lúc sau, lại là cái gì đều minh bạch. Tô Giao nói chuyện này là đời trước sự tình, lúc ấy nàng xác nói như vậy quá, mà Tô Giao nói, cũng có thể làm nàng xác định, Gia Bình cũng biết đời trước sự tình. Mẫu tử hai người tầm mắt đối thượng, Lâm Đào hốc mắt đã ướt nước, nàng cười gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là nói như vậy quá. Thậm ra bình không thể tin tưởng mà nhìn lâm đảo cái này lớn như vậy chưa bao giờ hồng xem qua đại nam hải tại đây một khắc trung quy là đỏ mắt những năm gần đây hắn vẫn luôn là một người lương đeo này hết thảy có khi cũng nghĩ nếu lâm đảo có thể nhớ tới đời trước sự tình hắn có thể hay không liền không có như vậy cô độc có thể ở nhìn thấy lâm đảo khi đem kia thanh lâm lão sư đổi thành mụ mụ chính là tưởng tượng đến đời trước lâm đảo tao ngộ hắn tình nguyện nàng nghĩ không ra chẳng sợ nàng vĩnh viễn sẽ không biết Nàng còn từng có hắn đứa con trai này Chỉ cần chính hắn nhớ rõ Hắn là lâm đảo nhi tử Vậy vậy là đủ rồi Chính là ở hắn biết lâm đảo cái gì đều biết đến giờ khắc này Trong lòng kia nói tưởng vẫn là sụp đổ Hắn đột nhiên tưởng tượng khi còn nhỏ như vậy Nhào vào lâm đảo trong lòng ngực kêu nàng một tiếng mẹ Nhưng là hắn nhịn xuống Đời trước sự tình là thuộc về hắn cùng mụ mụ chi gian bí mật Lâm đảo đi kia một ngày Thầm ra mình cũng tới đưa nàng Lâm đảo riêng chi đi rồi nguyệt nguyệt cùng vương thanh minh nói nàng sợ ngồi xe ngồi lâu rồi say xe, xe làm cho bọn họ đi cho chính mình mua điểm quả cam lúc này nơi này chỉ còn lại có nàng cùng thẩm gia bình lâm đào nhìn trước mặt cái này đã lớn lên so với chính mình cao hơn rất nhiều hài tử duỗi tay thời điểm thẩm gia bình cúi đầu lâm đào lòng bàn tay đụng chạm đến thẩm gia bình đỉnh đầu bé ngoan lâm đào thanh âm nhẹ nào thẩm gia bình nhìn nàng tiêu một tiếng mẹ lâm đào cười ai này một tiếng mẹ vượt qua hai đời thời gian Từ Ngọc Đình trước 2 ngày gọi điện thoại lại đây, nói là muốn cùng Trần Thủy Phân cùng nhau tới tìm lâm đảo. Mấy năm trước thời điểm, Lý Thành Hề đã bị điều tới rồi quân khu, bọn họ một lần nữa dọn ra, không hề ở tại trên đảo. Hiện giờ Phân đến phòng ở là cái nhà lầu 2 tầng, so từ trước còn muốn rộng mở, sân cũng rất lớn. Tuy rằng thực luyến tiết hải đảo phòng ở, nhưng là Lý Thành Hề công tác tính chất chính là như vậy, có thể điều đến quân khu tới, là tổ chức thượng đối hắn công tác năng lực một loại tán thành, thuyết minh tổ chức thượng đối hắn coi trọng Lâm đảo cái này người nhà cũng người tùy ra dọn, người một nhà đi theo Lý Thành Hề đi tới quân khu. Đến nỗi hải sản xưởng đồ hộp bên kia, có Trần Thủy Phân cùng Chu Bình hai người ở, lâm đảo mỗi tháng cũng sẽ bớt thời giờ đi một lần hải đảo, giống nhau đều là đi trong xưởng đối một chút trướng linh tinh, trong xưởng quy mô lên lúc sau, sản lượng cũng vẫn luôn đều ở vững bước bay lên, nhà máy sinh ý phát triển tới rồi bên ngoài thành thị, cả nước không ít thành thị đều ăn thượng tiểu nguyệt lượng bài hải sản đồ hộp. Nhà máy chia hoa hồng mỗi năm đều không ít. Lâm Đào đem tiền phần lớn đều lấy ra tới làm giáo dục. Nàng từ lúc bắt đầu kiến nữ tử trường học, hiện giờ đã kiến 10 sở nữ tử hy vọng trường học. Nàng trong trường học, chỉ cần là trong nhà không cho đọc sách, mà chính mình lại khát vọng học tập thả có tiến tới tâm nguyện ý hảo hảo học tập nữ hài tử, đều có thể tới trong trường học đọc sách. Lâm Đào biết lấy nàng bản thân chi lực, rất khó làm một ít người trong đầu ăn sâu bén rễ trọng nam khinh nữ tư tưởng thay đổi, nhưng là nàng lại có thể dùng phương pháp này thay đổi những cái đó đáng thương nữ hài vận mệnh. Thanh hề người mau giúp ta nhìn xem ta tuyển này mấy bộ quần áo thế nào lâm đảo cầm quần áo phô ở trên giường quay đầu lại chiều mới vừa tan tầm trở về hỏi quân trang lý thành hề hỏi lý thành hề tướng quân trang treo ở trên giá áo nhìn trên giường kia mấy cái váy cùng với lâm đảo trên người xuyên kia một cái váy là véo eo có vẻ lâm đảo vòng eo rất nhỏ cứ việc hai đứa nhỏ đều đã trưởng thành nhưng lâm đảo thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ đi ra ngoài không ai không khen nàng một câu tuổi trẻ Lần này từ Ngọc Đình gọi điện thoại liên hệ Lâm Đảo, nói là cùng nàng cùng đi du lịch, từ tốt nghiệp đại học lúc sau, từ Ngọc Đình đều ở vội sự nghiệp, nàng ngay từ đầu ở kia ra trong công ty làm trang phục thiết kế sư, nhưng là sau lại bởi vì cùng công ty lão tổng ý kiến bất hòa, rời đi công ty lúc sau chính mình khai công ty, hiện giờ công ty phát triển cũng thập phần không tồi. Lần trước Lâm Đảo còn ở tạp chí mặt trên nhìn đến từ Ngọc Đình ảnh chụp, nói nàng là tân thời đại nữ tính. Lâm Đảo mấy năm nay vẫn luôn ở hải đảo. Tuy nói cũng đi ra ngoài chơi qua, nhưng hoặc là là đi theo Lý Thành Hề cùng nhau, hoặc là là mang theo hải tử, đi theo hảo tỉ mội một khối đi du lịch, thật đúng là không đi qua, nhân lúc rảnh rỗi, Lâm Đào liền đáp ứng xuống dưới. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề nói lên việc này thời điểm, Lý Thành Hề là thực duy trì, Lâm Đào nguyện ý đi ra ngoài nhiều đi một chút, nhiều đi tổ quốc rất tốt núi sông chuyển vừa chuyển, khá tốt. Chính là đương hắn nhìn đến Lâm Đào chuẩn bị này đó quần áo lúc sau, trong lòng liền không phải như vậy duy trì. Càng là thượng tuổi, Lý Thành Hề giống như liền càng để ý hai người chi gian tuổi kém. Đặc biệt là tuần trước, xa ở Bắc Kinh quê nữ, mới gọi điện thoại cho hắn, chúc hắn 50 tuổi sinh nhật vui sướng. 50 tuổi, trong chớp mắt hắn đều qua tuổi nửa trăm. Mà lâm đào mới tuổi, tiểu chính mình suốt 9 tuổi, lúc trước không cảm thấy 9 tuổi nhiều, hiện giờ tính lên, mới cảm thấy chính mình so lâm đào lớn hơn rất nhiều. Như vậy nhận chi, làm Lý Thành Hề có chút hoảng loạn. loại này hoảng loạn không ngừng là biểu hiện ở rèn luyện chính mình này mặt trên còn có lâm đào ăn mặc mặt trên cho nên đối mặt lâm đào do hỏi lý thành hề đi tới riêng cẩn thận mà nhìn này mấy cái váy sau đó nói không được từ ngọc đình không phải nói đi chơi đồng thời thuận tiện siêu tầm phong tục sao vậy các ngươi khẳng định còn phải đi leo núi linh tinh xuyên vay không có phương tiện ta cho ngươi tuyển mấy bộ phương tiện mang lên nói lý thành hề mở ra tủ quần áo tìm mấy bộ quần áo lấy ra tới này mấy bộ ăn mặc thích hợp cũng không chậm trễ các ngươi leo núi. Nhiều vận động vận động, là chuyện tốt. Lâm Đào nghe Lý Thành Hề nói, trong lòng đã sớm đem Lý Thành Hề ý tưởng sở soạn rõ ràng. Nàng biết Lý Thành Hề mấy năm nay bắt đầu coi trọng tuổi đi lên, từ trước ra cửa cũng không chiếu gương người, hiện giờ còn sẽ đối với gương cẩn thận đoan trang một chút, có khi còn sẽ kia hắn mỹ phẩm dưỡng ra hướng trên mặt sờ vài cái, cho rằng như vậy trên mặt liền sẽ không trường nếp nhăn. Lâm Đào xem đến buồn cười, lại không có chọc thùng hắn nói hảo ta đây liền mang này mấy bộ đi. Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân ngày hôm sau tới rồi. Trần Thủy Phân vừa tới, liền bắt đầu đánh giá cái này sân, nói thẳng viện này bị xử lý cũng thật hảo. Lúc trước ở Hải đảo thượng loại kia cây cây đảo vẫn luôn đều lưu trữ, cho dù là dọn tới rồi nơi này, cũng cấp di tải lại đây. Chẳng qua hiện giờ qua quả đào mùa, nếu không còn có thể trường không ít quả đào đâu. Trong viện trồng rau cùng hoa, còn có giang nho, Lâm Thường Hải còn riêng cấp Nguyệt Nguyệt làm cái bàn đu dây. Viện này cũng thật không tồi. Trần Thủy Phân nói, Tư Ngọc Đình nói, ngươi liền biết quan tâm cái này. Này không phải nhìn hảo sao, nhiều nhìn xem sao. Vẫn là nơi này hảo a, không trên đảo nhiệt, cùng nơi này một đối lập, trên đảo đều mau đem người cấp nhiệt hóa. Trần Thủy Phân nói, Tư Ngọc Đình nói, vậy ngươi còn không phải không muốn đi. Trần Thủy Phân, ta nào đó là không muốn đi a, nếu là Lao Trịnh có thể điều đến quân khu tới, ta khẳng định nguyện ý a, cũng không biết Lao Trịnh có hay không buồn sự này. Lâm Đào nói, Đến lúc đó nếu là lại đây, chúng ta lại quá hàng xóm. Cắt điểm dưa hấu, này dưa hấu như ngọt, mau ăn thử xem. từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân tới ăn dưa hấu Trần Thủy Phân hỏi, Lâm Thúc đâu? Nhà của chúng ta lão trịnh lao nhắc mãi Lâm Thúc. Lâm Đào nói, nơi này ly làm hưu sở không xa, ta ba đi làm hưu sở bên kia tìm người chơi cờ đi. kia cảm tinh hảo, Lâm Thúc có người bồi chơi cờ. từ Ngọc Đình nói, ba cái bạn tốt lại lần nữa gặp mặt, một chút cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Vẫn là có rất nhiều lời muốn nói Hai người ở lâm đảo trong nhà trụ thượng một đêm Ngày mai ba người cùng đi sân bay ngồi máy bay xuất phát Nay vẫn là Trần Thủy phân đầu một hồi ngồi máy bay Vừa đến sân bay thời điểm Còn không có thượng phi cơ đâu liền thập phần chấn động Chờ thượng phi cơ Lại có chút sợ hãi Hỏi từ Ngọc Đình Vạn nhất phi cơ không cẩn thận rơi xuống làm sao bây giờ Bị từ Ngọc Đình chê cười Mới vừa cất cánh thời điểm Trần Thủy phân bởi vì quá mức sợ hãi Còn gắt gao nắm chặt lâm đảo tay Còn bị từ Ngọc Đình dùng camera ra cấp trụ được tới, ngươi vẫn là xưởng giám đốc đâu, về sau muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, như vậy nhưng không cái giám đốc bộ dáng. Xuống máy bay, ba người trực tiếp đi từ Ngọc Đình đã sớm đính tốt khách sạn. Tiến vào thập niên 90, đại gia ra cửa không hề yêu cầu giống như trước như vậy cầm chứng minh tin mới có thể trụ nhà khách, mà là cầm chính mình thân phận chứng, liền có thể trụ khách sạn. Mấy người ngồi máy bay lại xe chuyên dùng mệt mỏi, liền tính toán ngày mai lại bắt đầu chơi. Hôm nay trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi một chút. Từ Ngọc Đình nói, trước chơi mấy ngày, sau đó lại bồi Trần Đại Tỷ đi xem hồng tinh, hồng tinh bộ đội không phải ở bên này sao. Trần Thủy Phân nói, ta cũng là như vậy tưởng. Mấy người định hảo hành trình, ba người khai hai gian phòng, Từ Ngọc Đình một người trụ một gian, mấy năm nay nàng một người đi công tác quán, thói quen một người ngủ, Lâm Đào còn lại là cùng Trần Thủy Phân ngủ một gian phòng. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Đào lại bắt đầu làm đời trước mộng. Lâm Đảo tuy nói đã sớm nhớ tới đời trước sự tình, nhưng nàng có được ký ức đều là nàng đời trước sở trải qua, có một ít còn thực rõ ràng, có một ít lại mơ hồ. Trong mộng, Trần Thủy phân ôm một cái hủ cho cốt đầy mặt đều là nước mắt. mươi 148 trịnh hồng tinh, đánh số 26.357 vô pháp bách hàng. Sinh với hải đảo, sau khi lớn lên đương không quân, ta đã thấy biển xanh, cũng gặp qua trời xanh, cuộc đời này không ổng. Đánh số 26.357 đánh số 26.357 thỉnh trở về địa điểm xuất phát, thỉnh trở về địa điểm xuất phát, đánh số 26.357 động cơ trục trặc, đánh số 26.357 động cơ trục trặc, vô pháp trở về địa điểm xuất phát, vô pháp trở về địa điểm xuất phát, đánh số 26.357 chuẩn bị bách hàng, đánh số 26.357 vô pháp bách hàng, nguyên bản gần nhất có một cái tốt nhất bách hàng địa điểm. Nhưng là liền ở Trịnh Hồng Tinh chuẩn bị bách hàng thời điểm, phát hiện kia phiến trên đất trống có một đám tiểu bằng hưu, nếu là tiếp tục bách hàng nói, rất có thể sẽ có tiểu bằng hưu bị thương, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt như vậy lựa chọn, Trịnh Hồng Tinh từ bỏ bách hàng. Một thân không quân trang Trịnh Hồng Tinh tư thế chiến cơ, 8 năm trước, hắn trở thành một người quang vinh phi công, từ đại gia trong miệng hồn tiểu tử, trở thành một người quân nhân. Hắn nhớ mang mang hắn mới vừa bị tuyển thượng phi công thời điểm. Mẹ nó bởi vì lo lắng hắn tương lai lái phi cơ sẽ xảy ra chuyện, lo lắng ngủ không yên, hắn đi thời điểm hướng nàng bảo đảm, chính mình khẳng định sẽ bình an trở về cho nàng dưỡng lao. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ làm không được. Nhưng là con hảo, chẳng sợ không có hắn, còn có hắn ca, hắn ba mẹ không xem như không có dựa vào. Từ nhỏ, hắn ca đi học tập hảo, nghe lời, không giống hắn dường như, đánh tiểu liền không cho mẹ nó bất lo, mẹ nó tổng nói hắn chính là cái hôn thế ma vương, là tới đòi nợ. không nghĩ tới thật đúng là làm nói chuẩn hán thảo xong rồi nợ liền báo ân cơ hội đều không có trinh hồng tinh đối với bộ đàm nói cuối cùng nói mẹ đời này ta là tới đòi nợ làm ngươi thao như vậy nhiều thâm kiếp sau ta liền tới báo ân kiếp sau ta còn làm con của ngươi văn Thiến, ngươi vĩnh viễn đều là lòng ta đại tắc ra không có linh cảm thời điểm liền nhiều suy nghĩ ta đáp ứng ta đem ta viết tiếng ngươi trong tiểu thuyết đương cái đại hiệp cũng đừng quên ngươi tổng nói ta ăn nói vụ về sẽ không nói dễ nghe lời nói sấn bây giờ còn có thời gian ta nhiều lời vài lần văn thiến, ta hiếm lạ ngươi tặc hiếm lạ ngươi không hai sư đệ 6 đoàn 37 hào cơ chính hồng tinh kiếp này không hối hận nhập hoa hạ kiếp sau còn làm người trung quốc xong nói xong lời này chính hồng tinh từ bỏ bách hàng tùy ý phi cơ va chạm ở đá ngầm thượng rơi xuống trong biển khi còn nhỏ hồng tinh liền thích hải nhưng làm hắn đương hải quân hắn lại nói cũng muốn đi bầu trời nhìn xem vì thế đương không quân hắn hoàn thành chính mình mộng tưởng cuối cùng trở về với trong biển. Người lớn lên về sau muốn làm cái gì? Đương tôn ngộ không? Đương đại hiệp. Đương một người quân nhân. Trên cao quân, lái phi cơ. Lễ tăng thượng, Trần Thủy Phân ôm từ Trịnh Hồng Tinh chiến hưu trong tay tiếp nhận hủ cho cốt, rơi lệ lời mặt. Trịnh Hồng Tinh cuối cùng rất vào trong biển, liền cho cốt đều không có, nơi này thiêu gần là hắn ở bộ đội yêu nhất xuyên cặp kia dài. Cặp kia quân dụng dài, là Trần Thủy Phân từng đường kim mũi chỉ làm được, nàng tổng nói. Bên ngoài giày mặc vào tới đau chân Vẫn là chính mình nạp đế giày nhất thoải mái Các chiến sĩ chạm thành một loạt Đối với Trần Thủy Phân Túi chảo Ngày đó ở trên đất trông chơi xuân nhà trẻ bọn học sinh Từ Lao Sư mang theo lại đây Mỗi người trong tay đều cầm một đóa màu trắng cúc hoa Đi đến linh đường trịnh hồng tình Túi chảo di ảnh trước mặt, không lưng Sau đó buông trong tay cúc hoa Cứ việc bọn họ tuổi tác rất nhỏ Nhưng là bọn họ đều minh bạch Là cái này thúc thúc vì bảo hộ bọn họ cho nên từ bỏ làm phi cơ rất xuống ở một đám ăn mặc hắc y di phục người giữa một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ nhân đi tới tay nàng còn cầm bản thảo nàng không có giống người khác như vậy đưa hoa mà là đứng ở di ảnh trước niệm chính mình viết bản thảo trịnh đại hiệp chán ghét giang hồ phân tranh sinh hoạt lại gặp một cái kiếp này tình cảm chân thành văn họ nữ tử bọn họ rời khỏi giang hồ ẩn cư núi rừng quá thượng nam kẻ nữ dệt cẩm tú điền viên sinh hoạt Ngộng tỉnh lâm đảo từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây thời điểm đã là một thân hãn Bên cạnh Trần Thủy Phân ngủ thật sự trầm, nàng giấc ngủ trạng thái vẫn luôn đều thực hảo, cũng cũng không nhận giường, đi chỗ nào đều có thể ngủ ngon. Nhưng là lâm đào lại vô luận như thế nào đều ngủ không nổi nữa. Vừa mới trong mộng những cái đó cảnh tượng như vậy rõ ràng, lâm đào có thể xác định đây là chân thật phát sinh qua sự tình. Mà đời trước nàng bởi vì trước tiên rời đi hải đảo, sau lại cũng chỉ là nghe nói Trịnh Hồng Tinh hy sinh tin tức, đến nỗi là khi nào, nàng lại không rõ ràng lắm. Mà cái này mộng. khẳng định là cho nàng cảnh kỳ lâm đào hận không thể hiện tại liền đi đánh quân khu điện thoại tổ chức trịnh hồng tinh lần này phi hành huấn luyện nhưng là vừa thấy đồng hồ thượng thời gian biểu hiện chính là dạng sáng 5 giờ nhiều điện thoại còn đánh nữa thôi thông lâm đào chỉ có thể chờ đợi hướng đông đúng lúc này trần thủy phân thân mình đánh cái cơ linh đột nhiên mở mắt nhìn thấy lâm đào ngồi ở trên giường đem lâm đào hoảng sợ đồng thời chính mình cũng bị khiếp sợ chờ thấy rõ ràng là lâm đào lúc sau lúc này mới dùng tay xoa xoa ngược Thư ra một hơi, là lâm lão sư à, lâm lão sư, hiện tại mới vài giờ a ngươi như thế nào không ngủ được, ngồi ở nơi này làm gì đâu. Chính mình có được đời trước ký ức sự tình, lâm đảo chỉ nói cho quá Lý Thành Hề, cũng chỉ tính toán nói cho Lý Thành Hề, trong mộng sự tình lâm đảo không hảo nói cho Trần Thủy Phân, liền chỉ nói, ta làm cái ác mộng, có chút ngủ không được. Làm ác mộng A ta vừa mới cũng làm ác mộng. Trần Thủy Phân nói, bất quá trải qua như vậy một gián đoạn. Nàng rốt cuộc làm cái gì ác mộng lại cấp quyến mất, ta liền nhớ rõ trong mộng mặt, hồng tinh ở kêu ta. Nghe được lời này, lâm đào trên tay nổi ra gà đều nhịn không được nổi lên một tầng. Đời trước người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tiếc nối đời này không thể lại đã xảy ra, đời này, bất luận thế nào, nàng đều phải ngăn cản lần này sự tình phát sinh. Nàng cảm thấy, này vận mệnh chú định cũng là có trời cao ở chỉ dẫn, vừa lúc từ Ngọc đỉnh liền yêu cầu tới bên này chơi, vừa lúc lại kêu lên nàng cùng Trần Thủy Phân. nàng lại vừa lúc ở phía trước một đêm làm cái này mộng phàm lá nơi này ra một chút sai lầm nàng khả năng cũng chưa biện pháp xoay chuyển đời trước kết cục hẳn là ngươi quá tưởng hưng tinh mau đừng nghĩ nhiều hiện tại thời gian còn sớm ngươi ngủ tiếp trong chốc lát lâm đào đối trần thủy phân nói việc này nàng không có biện pháp nói cho trần thủy phân cùng với làm trần thủy phân bồi nàng cùng nhau ngồi yên còn không bằng ngủ nhiều trong chốc lát đến lúc đó thực sự có cái gì yêu cầu cũng có thể có thể lực trần thủy phân trong lòng có chút nghẹn muốn chết nàng tưởng không nghỉ ngơi tốt nguyên nhân vì thế nói tiêu hành lâm lão sư chờ lát nữa ngươi cũng đi ngủ sớm một chút chúng ta ban ngày còn phải ra cửa bồi từ lao sư siêu tầm phong tục không nghỉ ngơi hảo đến lúc đó không sức lực đi đường ân ta biết đến ngươi trước tiên ngủ đi lâm đào nói lâm đào sau lại không có ngủ tiếp chờ tới rồi thời gian lúc sau lập tức liền đi khách sạn đại đường mượn điện thoại cấp quân khu gọi điện thoại chính là khách sạn điện thoại căn bản là đánh không đi vào lâm đào không có biện pháp Chỉ có thể trước gọi điện thoại cấp Lý Thành Hề, cùng Lý Thành Hề nói chính mình tối hôm qua làm ngộng. Nếu là người khác tới cùng chính mình nói như vậy ly kỳ sự tình, Lý Thành Hề một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin tưởng, nhưng là nói người là lâm đảo, hắn căn bản không cần hoài nghi. Bên kia điện thoại ta đánh không đi vào, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta sợ thời gian không kịp, ngăn cản không được hồng tinh, kia trần đại tỷ nên làm cái gì bây giờ A lâm đảo thanh âm, đã lâu có chút hoảng loạn. Lý Thành Hề nói. A đào ngươi trước đừng có gấp, như vậy, ta dùng ta văn phòng điện thoại đánh qua đi, nhưng hiện tại thời gian này, có thể hay không liên hệ thượng hồng tình cũng nói không chừng, bọn họ phải làm phi hành huấn luyện nói, phòng chừng đều là rất sớm liền làm chuẩn bị. A đào, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, ta gọi điện thoại, ngươi còn nhớ rõ trong ngọng mặt cái kia đất trống là ở địa phương nào sao? Ngươi hiện tại lập tức chạy tới nơi, chỉ cần ngăn cản trong ngọng mặt đám kia hài tử, hồng tình có địa phương có thể bách hàng, cũng có thể ngăn cản trận này sự cố. Hảo, ta lập tức liền đi. Lâm Đào nghe xong Lý Thành hề nói, mới nghĩ đến nàng còn có thể đi ngăn cản những cái đó bọn nhỏ. Nàng thật là quá sốt ruột, đầu góc đều có chút mơ hồ, chỉ cần nàng có thể ngăn cản này đó các bạn nhỏ, Hồng Tinh cũng sẽ không có việc gì. Trong mộng cảnh tượng quá mức rõ ràng, Lâm Đào còn nhớ rõ cái kia nhà trẻ tên, tới rồi mưa xuân nhà trẻ, vừa lúc nhìn đến giáo xe ở bên ngoài chờ bọn học sinh. Lâm Đào làm đời này đầu một hồi làm chuyện xấu, lấy ra một cái cái đinh chát phá lốp xe. sau đó lại chạy tới cùng tài xế nói lốp xe phá tài xế xuống xe đi theo đi kiểm tra rồi một chút phát hiện lốp xe thật đúng là bay hơi trong khoảng thời gian ngắn cũng là trượng nhị hòa thượng sở không được đầu góc trong miệng lẩm bẩm hắn lái xe phía trước rõ ràng đều kiểm tra qua không có việc gì như thế nào liền như vậy một lát sau lốp xe liền phá đâu một bên hướng lâm đảo nói lời cảm tạ nói nếu không phải lâm đảo phát hiện vấn đề này nói không chừng thật đúng là dễ dàng xảy ra chuyện này một xe mấy chục cái hài tử muốn thật ra chuyện gì Hắn đã có thể nghiệp chướng nặng nghề. Lâm Đào nói, không có việc gì, lần tới lái xe vẫn là đến nhiều chú ý mới được. Bởi vì chậm trễ thời gian, cho nên nhà trẻ bên kia cuối cùng sửa lại hành trình, đem đi chơi xuân đổi thành đi vườn bách thú. Đương Lâm Đào trở lại khách sạn thời điểm, trước tiên chính là cấp Lý Thành Hề gọi điện thoại, hỏi hắn có hay không liên hệ đến Trịnh Hồng Tinh ngăn cản Trịnh Hồng Tinh đi huấn luyện. Chẳng qua Lý Thành Hề trả lời lệnh Lâm Đào có chút thất vọng, bởi vì Lý Thành Hề gọi điện thoại thời điểm, Trịnh Hồng Tinh đã đăng ký Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với đám kia các bạn nhỏ không đi chơi xuân, Trình Hồng Tình có thể an toàn bách hàng. Lâm Đào này cả ngày đều có chút đứng ngồi không yên, chờ đến buổi tối thời điểm, Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân đã trở lại, hai người thấy nàng, đều hỏi nàng đi làm cái gì. Lâm Đào đi phía trước cấp khách sạn trước đài để lại lời nói, làm nàng cùng Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân nói một tiếng chính mình có việc trước đi ra ngoài. Lâm Đào chỉ có thể nói chính mình có chút không thoải mái, đi tranh bệnh viện khai điểm dược, hiện tại đã khá hơn nhiều. Lâm Lão Sư, ngươi hôm nay không đi theo chúng ta cùng đi thật sự là quá đáng tiếc, ngươi cũng không biết chúng ta hôm nay đi siêu tầm phong tục thời điểm nhìn đến cái gì. Trần Thủy Phân lại nói tiếp còn có chút nghĩ mà sợ, chúng ta nhìn đến có một trận phi cơ đột nhiên hạ xuống rồi, chính là cách đến quá xa, thấy không rõ lắm, người hẳn là không có việc gì. Con Hảo không có việc gì, ta nhìn đến khi còn quái sợ hãi, trong lòng nhịn không được nghĩ đến nhà của chúng ta hồng tinh. Nghe được Trần Thủy Phân nói, Lâm Đào trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất, Nàng bước chân một cái lào đảo, còn hảo bị từ Ngọc Đình đỡ một chút, từ Ngọc Đình nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo, hôm nay như thế nào người liền không thoải mái? Bác sĩ nói như thế nào, nếu không chúng ta lại bồi ngươi đi một chuyến bệnh viện? Lâm Đào lắc đầu, nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, nói, không có việc gì, ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Nàng đã có thể xác định trịnh hồng tinh không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nàng giờ này khắc này vô cùng may mắn lúc trước Lâm Tuệ tìm được chính mình, đánh thức nàng đời trước ký ức. Làm nàng có thể so người khác nhiều có được một ít ký ức, cũng làm nàng có thể thay đổi đời trước một chút sự tình. Đời này hồng tinh sống sót, hắn còn sẽ hắn đại hảo nhân sinh, trịnh đại hiệp không cần như vậy sớm ẩn cư núi rừng, nhưng văn cô nương, sẽ vinh viên bồi hắn. Chương 149-149 Đánh số 26.357 an toàn bách hàng đánh số 26357 an toàn bách hàng. Chính Hồng Tinh ở phi hành huấn luyện thời điểm, phát hiện chiến cơ động cơ xuất hiện vấn đề lúc sau, lập tức báo cáo tổng bộ, sau đó căn cứ tổng bộ chỉ huy tiến hành rồi bách hàng. Phu cận liền có một cái thật tốt bách hàng địa điểm, hắn vững vàng ổn trọng, cuối cùng an toàn bách hàng. Từ chiến cơ trên dưới tới, Triều Bộ Đàm nói xong lời này, Chính Hồng Tinh mới phát giác ở hắn vừa mới bình tĩnh dưới, lòng bàn tay cũng không cấm ra một tầng hãn. Tối hôm qua mẹ nó mới cho hắn gọi điện thoại. Nói muốn tới xem hắn. Hắn còn nói hảo muốn mang văn tiến đi gặp mẹ nó, nếu là tại đây đương khẩu sẽ ra chuyện, chỉ sợ hắn đã chết đều phải lưu có tiếng với. Trinh Hồng Tinh sờ sờ cái mũi, nói câu còn hảo hắn phúc lớn mạng lớn, ngồi trên quân dụng xe hồi bộ đội đi, chiến cơ còn lại là có chuyên môn người tới tu. Các chiến hưu biết hắn thiếu chút nữa sẽ ra chuyện, sôi nổi lại đây an ủi, ngay cả lãnh đạo cũng tới. Trinh Hồng Tinh còn rất không thói quen này trần trượng, cao cao cái hót nói, ta là thuộc con khỉ, có 9 cái mạng chín cái mạng đó là hồ ly đối mặt lãnh đạo an ủi chính hồng tinh nói thẳng nói ta nhưng thật ra không gì sự nhưng nếu là tổ chức cùng lãnh đạo đau lòng ta cho ta nhiều phóng mấy ngày giả làm ta bồi bồi ta mẹ vậy càng tốt lãnh đạo một phách bản hành cho ngươi phóng ba ngày giả hảo hảo bồi bồi ngươi người nhà mang người nhà ngươi ở ta vân thành hảo hảo dạo một dạo sợ bóng sợ gió một hồi đổi lấy ba ngày kỳ nghỉ chính hồng tinh cảm thấy rất giá trị đặc biệt là ở gần nhất bọn họ huấn luyện nhiệm vụ tương đối trọng thời điểm nhìn các chiến hữu khổ ha ha tiếp tục huấn luyện mà chính mình còn lại là dọn dẹp một chút có thể đi ra ngoài chơi trịnh hồng tinh mị cùng cái gì dường như trịnh hồng tinh cùng văn thiến hai người ước hẹn với hiệu sách gặp mặt chờ trịnh hồng tinh đến thời điểm văn thiến đã ở đang ở cùng hiệu sách lao bản nói chuyện phần lớn là hiệu sách lao bản ở hỏi thăm văn thiến tân ở báo chí thượng còn tiếp tiểu thuyết kế tiếp tỉ như nữ chính cùng nam chính chi gian ân đoán, đoán rốt cuộc là cái gì nữ chính người nhà rốt cuộc có hay không sát nam chính cha mẹ? Văn Thiến đối mặt hiệu sách lão bản do hỏi, nàng trả lời chỉ có hai chữ, ngươi đoán. hiệu sách lao bản chán nản, bất đắc dĩ hắn rõ ràng biết sẽ có như vậy kết quả, nhưng mỗi lần vừa thấy đến Văn Thiến lại đây, đều sẽ nhịn không được hỏi nàng. nhìn thấy Trịnh Hồng Tinh lại đây, hiệu sách lao bản nhưng xem như gặp được cứu tinh, chạy nhanh hô, Trịnh Đại Hiệp ngươi đã đến, đến rồi, mau mau mau, mau nói cho ta biết, sát nam chính cha mẹ người rốt cuộc có phải hay không nữ chính phụ thân phái? Một tuần liền ra như vậy mấy ngàn tự, ta thật chịu không nổi. Mấy ngày nay ta liền nằm mơ mơ thấy đều là trong tiểu thuyết mặt cốt truyện, xem ta này tóc, có phải hay không đều mau trắng. Xem ta này quần thơm mắt, đều là bởi vì ngủ không hảo mới có. Trinh Hồng tinh đối mặt hiệu sách lao bản do hỏi, há mồm liền tính toán đem kế tiếp cốt truyện nói cho hắn, việc này kỳ thật. Lời nói còn chưa nói xong, liền tiếp thu đến Văn Thiến một cái đôi mắt hình viên đạn. Văn Thiến đi tới, ở hắn lòng bàn tay ninh một chút cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Chính Hồng Tinh chạy nhanh nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, gần nhất bộ đội rất vội, cũng không rảnh cùng Thiến Thiến cùng nhau thảo luận có chuyện. Chính Hồng Tinh không đành lòng đối thượng thư chủ tiệm cúo ánh mắt, cùng Văn Thiến không ở hiệu sách nhiều đãi liền đi rồi. Trên đường, Văn Thiến dặn dò hắn, lần trước bởi vì ngươi kỳ tấu, báo chí doanh số đều thiếu, ta biên tập chính là riêng đi tìm ta à, ngươi về sau thiếu cùng chú lão bản nói này đó, hắn người kia quá dễ nói chuyện, cùng chúng ta bảo đảm thời điểm nói rất đúng tốt. Sẽ không nói cho người khác, nhưng người khác một cầu hắn hắn một lòng mềm, liền nói cho người khác. hắn nói cho người khác, người khác lại nói cho người khác, đại gia liền đều đã biết. Trinh Hồng tinh gật đầu, Cẩn Tuân Văn cô nương dạy bảo. Đi ngươi. Văn Thiến cười cười, lại hỏi, ai đúng rồi, đợi chút liền phải đi gặp ba mẫu, ngươi xem ta xuyên này bộ quần áo được chưa à, có thể hay không không tốt xem. Nhưng ta ngày thường cũng không thế nào mua quần áo, này bộ quần áo cũng là ta tuyển đã lâu mới tuyển ra tới. Văn Thiến là một cái tác gia, ngày thường chính là ở nhà viết tiểu thuyết, ở trang điểm phương diện này không phải thực chú trọng, càng thích xuyên rộng thùng thình thoải mái quần áo, cho nên nàng quần áo đều là tương đối rộng thùng thình, tóc tùy ý vãn thành một cái viên đầu, đứng ở chỗ đó, thật là có như vậy ti hiệp nữ hương vị. Hành, phi thường hành, đẹp, phi thường đẹp. Trinh Hồng Tinh đối mặt bạn gái do hỏi, chân thành tha thiết mà nói. Văn Thiến mặt nghiêm, Trịnh Hồng Tinh ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Trịnh Hồng Tinh nói, ta là nói thật. Ngươi thế nào đều đẹp, ta đều thế. Hơn nữa ta không phải nói sao? Ta mẹ người kia đặc biệt dễ nói chuyện, ta cùng nàng nói ngươi là cái tác gia, ngươi biết nàng nói như thế nào sao? Nàng nói nhà của chúng ta thật là phân mộ tổ tiên mạo khó nhẹ, ta như vậy cái bao cỏ đều có thể tìm cái tác gia đối tượng. Còn nói ta nếu là dám đối với ngươi không tốt, trực tiếp đánh gãy ta chân. Còn có lâm gì cùng từ gì, các nàng người cũng thực hảo. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kỳ thật những lời này Văn Thiến nghe Trịnh Hồng Tinh nói qua rất nhiều lần. Cũng từ trịnh hồng tình trong miệng nghe nói lâm đảo những cái đó sự tình, biết nàng là một cái đức nghệ song huynh hảo lao sư, đồng thời nàng cũng thập phần bội phục lâm đảo, làm nữ tử trường học, làm càng nhiều nữ hài tử có thể đọc sách biết chữ. Nàng thân là nữ hài tử, tuy rằng viết chính là võ hiệp tiểu thuyết, chính là nàng dưới ngòi bút nam tác giả cũng không giống khác nam tác giả viết như vậy, bồi hồi ở mấy cái nữ chính tri gian. Nàng nam chính trước nay đều là một dạ đến giả, nhận định ai chính là ai. Nàng Văn Trung cũng biết rất nhiều có gan cùng thời đại làm đấu tranh nữ tính. Các nàng không bởi vì chính mình là nữ nhân, liền cam nguyện bị nhốt ở nhà, đại môn không gia nhị môn không mại, ai nói nữ nhân liền không thể làm đại hiệp. Kỳ thật văn thiến còn rất chờ mong cùng Trần Thủy Phân, lâm đào các nàng gặp mặt, chẳng qua rốt cuộc là đầu một hồi thấy tương lai bà bà, có một chút khẩn trương cũng coi như là bình thường. Thật gặp mặt lúc sau, cái loại này khẩn trương ngược lại biến mất. Ngược lại là Trần Thủy Phân, đầu một hồi thấy tương lai có dâu Cũng là khẩn trương không được, buổi sáng thời điểm, còn làm từ Ngọc Đình giúp nàng thu thập một chút, lúc này đã ở khách sạn, còn khẩn trương đi qua đi lại, Lâm lão Sư, từ lão Sư, các ngươi nói chờ lát nữa ta nhìn đến thiến thiến, ta nói chút gì mới hảo a. Nàng là tác gia, là người làm công tác văn hóa, ta nói chuyện không có gì trình độ, nên sẽ không cấp hồng tinh mất mặt đi. Lâm đảo bởi vì ngày hôm qua ngăn trở bi kịch phát sinh, tối hôm qua hảo hảo ngủ một giấc, hôm nay nhưng thật ra thần thanh khí sảng. Tối hôm qua thượng cùng Trịnh Hồng Tinh thông điện thoại thời điểm, nghe được mịp rồ phồn truyền đến Trịnh Hồng Tinh thanh âm, nàng trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, trong lòng liền chỉ còn lại có cao hứng. Nàng thậm chí cảm kích lâm tuệ cùng nàng nói kia hết thảy đánh thức nàng đời trước ký ức, nếu không nàng thật đúng là không có biện pháp biết trước, cũng không có biện pháp ngăn cản. Có lẽ, ông trời ở minh minh giữa đều có an bài đi. Cả đời này, bọn họ chú định đều có thể đủ có được một cái tốt kết cục. Như thế nào sẽ đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hồng Tinh thích cô nương, khẳng định là cái hảo cô nương. Lâm Đào nói, nàng đời này tuy nói còn không có gặp qua Văn Thiến, nhưng là trong mộng Văn Thiến là một người rất tốt, Hồng Tinh hy sinh lúc sau, Văn Thiến liền đi trổ miếu, ăn 10 năm tố, sau 10 năm kinh, thế trịnh Hồng Tinh tích công đức. Tư Ngọc Đình cũng nói, chính là, nhà các ngươi Hồng Tinh trình độ cũng không cao, người tiểu cô nương đều không chê, sao có thể ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là đương bà bà người, như thế nào so người khác con dâu lần đầu thấy bà bà đều khẩn trương A. Nàng kia không phải khẩn trương, là quá coi trọng. Lâm Đào cười nói. Trần Thủy Phân vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, vẫn là Lâm lão sư hiểu ta. nay một đôi khẩn trương tương lai con dâu cùng tương lai bà bà, thật gặp mặt lúc sau, cũng liền không khẩn trương. Mọi người đều là hảo ở chung người, Trần Thủy Phân thấy văn thiến, hiếm lạ đến không được, lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi chính mình bên người. Ngay cả trịnh hồng tình cái này mau hai năm không gặp mặt nhi tử đều bị làm lơ, gọi món ăn thời điểm đem thực đơn cho nàng. làm nàng điểm chính mình thích đồ ăn, mà Văn Thiến còn lại là ở tới phía trước, liền hỏi Trịnh Hồng Tinh Trần Thủy Phân, Lâm Đào cùng Từ Ngọc Đình thích đồ ăn, gọi món ăn thời điểm điểm các nàng thích đồ ăn. Thiên Thiến, thiến ngươi cùng Hồng Tinh lại như thế nào nhận thức a? Lâm Đào hỏi hai người mới quen. Văn Thiến nghe vậy, chiều Trịnh Hồng Tinh nhìn thoáng qua, hai người đều nhịn không được cười. Nói lên hai người lần đầu tiên gặp mặt, đối với bọn họ hai cái võ hiệp mê tới nói, đương nhiên là ở hiệu sách, ngày đó Trịnh Hồng Tinh tới thuê thư. thuê vừa lúc chính là văn thiến viết tiểu thuyết hắn cảm thấy trong tiểu thuyết một ít cốt truyện thiết kế liền cùng hiệu sách lão bản liêu lên không nghĩ tới vừa lúc đã bị văn thiến cái này tác giả cấp nghe thấy được Chợt vừa nghe có người đối chính mình thiết kế cốt truyện soi mói văn thiến tự nhiên không cao hứng đối trịnh hồng tinh ấn tượng cũng không tốt lắm nhất buồn cười chính là trịnh hồng tinh cho rằng văn thiến cùng chính mình giống nhau cũng là này bổn tiểu thuyết fans còn cùng nàng lại nói tiếp cũng đúng là bởi vì lần này thảo luận mới làm văn thiến minh bạch Trịnh Hồng Tinh cũng không chỉ là bình thường soi mói, hắn là có chính mình giải thích cùng ý tưởng, mà hắn nói ra một ít vấn đề, cũng thật là Văn Thiến lúc ấy xử lý không tốt lắm địa phương. Văn Thiến cảm thấy Trịnh Hồng Tinh người này sức tưởng tượng thực phong phú, cùng hắn nói chuyện thiếm, sẽ làm nàng được đến rất nhiều linh cảm. Từ ngày đó lúc sau, Văn Thiến cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi hiệu sách, nhưng là Trịnh Hồng Tinh lại không thường lại đây, hắn chỉ ở có rảnh, nghỉ thời điểm lại đây, bởi vì loại này thư không có biện pháp đưa tới bộ đội đi. cho nên mỗi lần đều sẽ ở hiệu sách xem xong lại đi. Văn Thiến liền sẽ sấn thời gian này cùng hắn nói chuyện thiếm, chính Hồng Tinh chỉ đương nàng là một người bình thường người đọc, hai người trò chuyện với nhau thật vui, thẳng đến, có một ngày, Văn Thiến bị tới hiệu sách người đọc nhận ra tới. Hồng Tinh trong lòng ở một cái giang hồ, cái này giang hồ so với ta sở xem qua giang hồ đều phải xuất sắc, nhưng là trịnh Hồng Tinh không biết như thế nào đi biểu đạn, cho nên ta viết bản thảo sẽ trước cho hắn xem, chờ hắn xem qua sẽ cho ta sửa chữa ý kiến. ta thư không ngừng là ta một người tác phẩm càng là chúng ta tác phẩm văn thiến cười nói trần thủy phân nói đúng vậy hồng tinh hắn đánh tiểu liền thích xem tiểu nhân thư khi còn nhỏ còn tổng nói chính mình là tôn lộ không chính là đọc sách thành tích kém liền viết văn đều viết không tốt lâm đảo cùng từ ngọc đình nghe xong văn thiến nói đều minh bạch văn thiến là một cái hảo cô nương là một cái hiểu hồng tinh hảo cô nương văn thiến cùng trịnh hồng tinh ước định còn tiếp này buồn tiểu thuyết kết thúc thời điểm hai người liền kết hôn nay buồn tiểu thuyết ngay từ đầu ở báo chí mặt trên con tiếp chính thức kết thúc lúc sau đi nhà xuất bản ra thành hai cái phiên bản thư, một cái phiên bản là chia làm 7 sách bán, một cái khác phiên bản là chia làm trên dưới hai sách, tổng cộng 60 mươi tự. Văn Thiến viết đã hơn một năm, thư bán cũng thực hảo. Tác giả danh mặt trên viết hai người bút danh, Văn Cô nương ít Trịnh Đại Hiệp. Văn Thiến đem tiền nhuận bút chia làm hai phần, nàng một phần, Trịnh Hồng Tinh một phần. Trịnh Hồng Tinh nói, đều phải kết hôn, còn phân cái gì người ta à? ngươi đều cầm bái tương lai ta tiền lương cũng đều nộp lên văn thiến nói bằng không chúng ta lấy ra một bộ phận quên cấp lâm gì nữ tử hy vọng tiểu học đi trịnh hồng tinh không có ý kiến hảo như vậy cũng rất có ý nghĩa vì thế hai người ở kết hôn phía trước từ tiền nhuận bút chi ra một số tiền dùng để mua bàn học ghế cùng một ít thư tịch quên cho trường học lâm đào thu được mấy thứ này đồng thời còn thu được trịnh hồng tinh gửi lại đây thiếp cưới hai người hôn lễ liền định ở quốc khánh tiết ngày đó nguyệt nguyệt tiếp nhận tiếp cưới xem Nói thẳng bọn họ thiếp cưới làm hảo hảo xem, hơn nữa đều là văn tiến dùng bút lông tự viết tay, thật sự quá lợi hại. Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm nói, chờ ta về sau kết hôn, cũng muốn đem thiếp cưới làm đẹp như vậy. Lâm Đảo cười thanh, còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, Lý Thành Hề liền từ trong phòng đi ra, ngựa khí không được tốt lắm nói, ngươi mới bao lớn, liền nghị kết hôn sự tình, hiện tại quốc gia để sướng kết hôn muộn, ngươi năm nay mới 22 tuổi, ít nhất lại chờ cái 5 năm, năm lại nói kết hôn sự tình. Lý Thành Hề đánh tiểu liền hiếm lạ khuê nữ, đối ngôi sao cùng Nguyệt Nguyệt nhưng xem như khác nhau đối đãi Hiện giờ lao phụ thân tử Nguyệt Nguyệt trong miệng nghe nói muốn kết hôn sự tình, có chút chịu không nổi, hơn nữa hắn cũng không biết, ai có thể cưới nhà hắn Nguyệt Nguyệt. Nhà mình khuê nữ thấy thế nào như thế nào hảo, ai đều không xứng với. Nguyệt Nguyệt nghe được ba ba nói, chiều lâm đào nhăn lại cái mũi, hai mẹ con biểu tình không có sai biệt, vừa thấy chính là thân sinh, sau đó nói, ta đã biết ba. Nguyệt Nguyệt đi rồi. Lâm Đào Triều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua, rồi nói, ngươi nhìn xem ngươi, quả nguyệt nguyệt quản như vậy nghiêm, nguyệt nguyệt đều hơn 20 tuổi, liền cái bạn trai đều không có, nhớ trước đây ta lớn như vậy thời điểm, nguyệt nguyệt đều sinh ra. Chúng ta khi đó cùng hiện tại không giống nhau, khi đó đều kết hôn sớm, hiện tại quốc gia chính sách bất đồng, để sướng kết hôn muộn sinh con muộn, chúng ta dù sao cũng phải dựa theo quốc gia chính sách đi thôi. Lý Thành Hề nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Đào đem Lý Thành Hề tâm tư nghiền ngẫm rõ ràng. Lâm Đào nói, ngươi luôn có chính mình đạo lý, đương ai nhìn không ra tới ngươi là luyến tiếp nữ nhi gả chồng dường như. Đương cha mẹ đều luyến tiếp hài tử, nhưng nên buông tay khi vẫn là đến buông tay, chúng ta tuổi lớn, còn có thể thủ nguyện nguyệt quá cả đời không thành. Lý Thành Hề không phục, có cái gì không thể. Ta lại không phải nuôi không nổi. Thấy Lý Thành Hề cố chấp bộ dáng, Lâm Đào liền không nói với hắn chuyện này. Lúc trước bà ngoại nói Lý Thành Hề ngoan cố, Lâm Đào còn không cảm thấy, tổng cảm thấy hắn cái gì cũng tốt, thành thụ cổ trọng. Cái gì đều hiểu, nhưng mấy năm nay, Lâm Đào đoán phát giác, Lý Thành Hề có chút thời điểm thật đúng là rất ngoan cố. Ngôi sao cũng là tùy Lý Thành Hề ngoan cố, lúc trước tổng quân khi, Lâm Đào ý tứ là muốn cho ngôi sao lưu tại chính mình bên người, liền ở trên đảo đương hải quân tính, nhưng hắn cố tình muốn đi đương lục quân, nói là muốn cùng ông ngoại giống nhau. Không có biện pháp, chỉ có thể làm hắn đi. 16 tuổi, vẫn là cái hải từ đâu? Quốc Khánh Tiết nói còn sớm, nhưng thực tế thượng cũng, cũng chỉ dư lại 2-3 tháng thời gian. Nháy mắt công phu, liền đến kia một ngày. Bởi vì Văn Thiến cùng Trịnh Hồng Tinh trước mắt định cư ở Vân Thành, cho nên hai người hôn lễ liền ở Vân Thành cử hành, hai bên người nhà đều đi Vân Thành tham gia hôn lễ. Muốn nói khởi này hai người hôn lễ, thật đúng là không bình thường, còn đều là bọn họ hai người mân mê ra tới. Này mấy tháng hai người tìm không ít người, dò hỏi hôn lễ công việc, Trịnh Hồng Tinh còn riêng làm Lâm Đảo hỗ trợ khâu và hai bộ hôn phục, Lâm Đảo cũng may mắn trở thành ở hôn lễ phía trước. duy nhất một cái biết bọn họ muốn đem hôn lễ hoàn thành cái dạng gì người. Thập niên 90, chính Hồng Tinh cưới cao đầu đại mã đi đón đón dâu, Văn Thiến ăn mặc một thân mũ phượng khăn quảng vai xuất giá, ở Vân Thành cũng coi như là một cọc mới mẻ sự. Đón dâu trên đường, không ít hài tử đi theo đón dâu đội ngũ chạy, chính Hồng Tinh chuẩn bị rất nhiều kẹo mừng, đã sớm làm tốt chuẩn bị, đi theo cùng nhau tới đón thân chiến hữu thấy người liền phát kẹo mừng, làm mỗi một cái chứng kiến bọn họ hôn lễ người, đều có thể đủ ngon ngọt Văn Thiến cùng Trịnh Hồng Tình cưới cùng con ngựa thượng, nhìn xem náo nhiệt mọi người, nghe đại gia chúc phúc, cùng Trịnh Hồng Tình mười ngón tay đan vào nhau. Văn Cô nương cùng với Trịnh Đại Hiệp rốt cuộc hỉ kết liên lý, từ đây lúc sau kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Nguyệt Nguyệt tự nhận không phải một cái ái khóc người, chính là từ thu được bọn họ chuẩn bị kêu buồn hai người cộng đồng làm tiểu thuyết làm quà kỷ niệm, nhìn đến Trịnh Hồng Tình cùng Văn Thiến ngồi trên lưng ngựa thời điểm, từ nhỏ đau nàng Hồng Tình ca ca rốt cuộc kết hôn, vẫn là nhịn không được trộm chảy nước mắt. Nàng cảm thấy cái này hôn lễ thật sự là quá có ý tứ, tựa như Văn Tỷ tỷ cùng Hồng Tinh ca ca giống nhau. Bọn họ này hai cái thú vị linh hồn ở bên nhau, tương lai sinh hoạt nhất định cũng sẽ rất tốt đẹp đi. Ta tương lai nhất định cũng muốn làm một cái làm đại gia vinh viễn nhớ ký hôn lễ. Nguyệt Nguyệt xoa xoa hồng cùng thỏ con giống nhau đôi mắt, nói: "Vương Thanh Minh ngồi ở Nguyệt Nguyệt mặt sau vị trí, đừng hỏi hắn vì cái gì không ngồi ở Nguyệt Nguyệt bên cạnh, bởi vì Nguyệt Nguyệt bên cạnh ngồi Lâm Đảo, Lý Thành Hề cùng Lý Ngôn Tinh" bọn họ người một nhà đem nguyệt nguyệt thủ chặt chẽ hắn căn bản không có biện pháp thò lại gần bất quá nguyệt nguyệt lời nói vẫn là bị vương thanh minh nghe được một cái khó quên hôn lễ từ giờ trở đi hắn đến hảo hảo tưởng một chút một năm lúc sau bệnh viện hành lang trịnh hồng tinh cấp đi qua đi lại mồ hôi trên trán theo gỏ má chạy xuống tới trần thủy phân cùng trịnh hữu đức chạy tới trần thủy phân chạy nhanh đem trang mới vừa hầm tốt canh gà hộp giữ âm nhét vào trịnh hồng tinh trong tay thúc giục nói sinh hải tử háo sức lực Ngươi mau đem này cành gà lấy đi vào cấp thiến thiến uống một chút, làm nàng bảo tồn thể lực. Trinh Hồng Tinh bởi vì quá mức khẩn trương, phản ứng so ngày thường chỉ độ nước chừng 2 giây. Kết quả liền nghe được Trần Thủy Phân hét lớn, ngại danh, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đi, nếu là thiến thiến ra gì sự, ta phi lột da của ngươi ra không thể. Nga nga nga, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Trinh Hồng Tinh quay đầu liền chiều phòng sinh đi đến. hắn khai chiến cơ ở trên trời phi thời điểm. chiến cơ gặp được trục chặt yêu cầu bách hàng thời điểm đều có thể đủ bảo trì bình tĩnh nhưng lúc này giờ phút này nghe phòng sinh truyền đến văn thiến tiếng gào, hắn trong lòng đã sớm rối loạn đầu góc đều chết lặng nếu là có thể nói hắn thật hận không thể thế văn thiến đi sinh hải tử trần thủy phân còn ở đàng kia nói ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem đứa nhỏ này cùng ngươi một cái đức hạnh đều hơn 20 tuổi phải làm ba ba vẫn là như vậy lăng đầu lăng não chính hữu đức vô ngữ sao lại an vạ ta nơi này đầu có ta gì sự a Trần Thủy Phân, sao không trách ngươi? Lúc trước ta sinh hải tử ngươi liền cùng hắn một cái dạng, nửa điểm vội đều không thể rút. chính Hưu Đức, được, đây là bệnh viện, ta không cùng ngươi xảo. Trần Thủy Phân, là ta không cùng ngươi xảo, ta sợ dọa đến ta tôn tử, cháu gái. Trinh Hồng Tinh mới vừa đi tiến phòng sinh, đúng lúc này, Văn Thiến thanh em đột nhiên cất cao vài độ, trong miệng tiêu to, a a, Trình Hồng Tinh, ta đánh chết ngươi, ồ, ồ, ta muốn ở trong sách đem ngươi viết chết. Phía trước tuy rằng đau. nhưng chỉ là đau từng cơn đau đớn không phải như vậy mãnh liệt giờ này khắc này mới là chân chính đau văn thiến đau đến mặt đều nhăn thành một đoàn trịnh hồng tinh chưa bao giờ khóc người đều đau lòng đến rơi xuống nước mắt chỉ cần ngươi không có việc gì ta chính là chết 10 lần 100 lần đều được ngay sau đó liền truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh hoa hoa phòng sinh ngoại trần thủy phân cao hứng nhảy dựng lên sinh sinh chính hữu đức chạy nhanh đỡ lấy nàng không sai biệt lắm được rồi đều hơn 50 tuổi người một phen lão xương cốt còn tưởng rằng chính mình tuổi trẻ thật sự à còn nhảy dựng lên ngươi nếu là vọt đến lào eo, làm ta đi cấp con dâu hầu hạ ở cữ à Trần Thủy Phân lão ngươi ngươi sẽ hầu hạ ở cứ ngươi sẽ ăn còn kém không nhiều lắm chúc mừng các ngươi sinh đứa con trai trong phòng bệnh bác sĩ đem Hải Tử ôm lại đây cấp Văn Thiến cùng Trịnh Hồng Tinh xem làm cho bọn họ đợi chút đi cấp Hải Tử làm sinh ra chứng minh đem Hải Tử tên báo một chút nói lên tên hai người đều còn không có tường hảo văn thiến hỏi trịnh hồng tinh ngươi là hài tử ba ba ngươi cấp hài tử khởi một cái tên đi trịnh hồng tinh nhìn trong lòng ngực hồng làn ra tiểu hoa nhi vắt hết óc, dương quá trương vô kỵ quách tính lệnh hồ sung văn thiến chiều hắn mắt trợn trắng làm cho trần thủy phân cùng trịnh hữu đức mặt ở trịnh hồng tinh đuổi trô khác một phen ngươi lặp lại lần nữa trần thủy phân cùng trịnh hữu đức chỉ coi như không thấy được trần thủy phân càng là nói thẳng đang đánh làm hắn hạt liệt, liệt. Chính Hồng Tinh kêu một tiếng, cuối cùng đem chính mình đã sớm tưởng tốt tên nói ra, Trịnh Dữ Văn đi, đã kêu Trịnh Dữ Văn. Trần Thủy phân ngây ngẩn cả người, tức giận đến ngứa răng, cấp hài tử lấy tên chuyện lớn như vậy, chính Hồng Tinh tiểu tử này còn không có xong rồi có phải hay không? Trịnh ngữ Văn, ta còn chỉnh sổ học đâu, chính Hồng Tinh ngươi thiếu thu thập có phải hay không? Duy Độc Văn Thiến nghe xong cười một chút, gật đầu nói, hảo, đã kêu Trịnh Dữ Văn. Chương chín 150, 150. 1994 năm. 10 tháng 16 ngày. Vương Thanh Minh tốt nghiệp lúc sau liền vào thị bệnh viện Khoang Miệng khoa đi làm, hiện giờ đã thăng là chủ trị. Buổi sáng tỉnh lại, đánh răng rửa mặt thời điểm, Từ Ngọc Đình lại nhải thanh liền ở trong phòng khách vang lên. Đều 25 tuổi người, bốn bỏ năm lên người đều 30 tuổi, lại cọ sát đi xuống người nửa đời người cũng chưa. Vương Thanh Minh người rốt cuộc được chưa à, nếu là không được, dứt khoát ta trực tiếp đi theo ngươi Lâm gì nói, ta đi theo Nguyệt Nguyệt nói. Hai người cùng nhau lớn lên, đều đã bao nhiêu năm. Một câu thích liền như vậy khó nói xuất khẩu sao. Vương Thanh Minh mày nhăn lại, mẹ, ngươi đừng thêm phiền. Mẹ nó ngày thường hoặc là vội công ty sự tình, hoặc là chính là bồi hắn ba, rất ít tới hắn trụ địa phương, mỗi lần tới nói đều là hắn cùng nguyệt nguyệt sự tình. Từ Ngọc Đình bị tức giận đến quá sức, nàng chỗ nào là thêm phiền, nàng đó là nhìn không được. Vương Thanh Minh là con trai của nàng, trong lòng có bao nhiêu thích nguyệt nguyệt, những năm gần đây nàng xem rõ ràng, có thể nói Vương Thanh Minh trong lòng trong mắt cũng chỉ có nguyệt nguyệt một người. chưa từng nhiều xem qua bất luận cái gì nữ hài tử khắc liếc mắt một cái. Nhưng hắn cố tình lại không cùng Nguyệt Nguyệt nói rõ ràng, tuy nói hai người cũng chưa chố quá đối tượng đi, nhưng tuổi tới rồi, cũng nên có điều hành động A. Hai người liền như vậy háo, háo cả đời A. Có đôi khi từ Ngọc Đình thật cảm thấy chính mình có phải hay không sinh cái người cầm. Hành hành hành, ta đều là thêm phiền, ta cũng lời đến quả ngươi, dù sao ta cùng ngươi nói A, làm cái gì đều phải nắm chặt, đừng cọ tới cọ lui. Đến lúc đó chuyện tốt liền luân không thượng ngươi." Tư Ngọc Đình thở dài. Hắn không nóng nảy, nàng cùng Vương Nguyên Lượng hai người còn sốt ruột đâu. Mắt thấy Trịnh Hướng Dương kết hôn, Trịnh Hồng Tinh kết hôn, Thẩm Gia Bình cũng kết hôn, Hải Đảo Thượng cùng Vương Thanh Minh không sai biệt lắm tuổi đều kết hôn, liền Vương Thanh Minh còn không nhanh không chậm, có thể không nóng nảy sao? Tư Ngọc Đình cấp Vương Thanh Minh làm cơm sáng, liền hồi quân khu. Vương Thanh Minh ăn qua cơm sáng đi làm. Sắp tan tầm thời điểm, bệnh viện một cái hộ sĩ đỏ mặt chạy tới nói: Bác sĩ Vương, hôm nay buổi tối có thể cùng ta cùng đi xem điện ảnh sao? Giáp chiếu phim tân thượng điện ảnh, ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Thanh Minh cự tuyệt, không được, ta không rảnh. Hộ sĩ chưa từ bỏ ý định, cắn cắn môi nói, hôm nay không rảnh không quan hệ, ngày mai hậu thiên cũng có thể, này phiến tử có thể phóng một tuần đâu. Vương Thanh Minh mặt không đổi sắc, tương lai một tuần ta cũng chưa không. Hắn giơ tay nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, hiện tại vẫn là đi làm thời gian đi. Ngươi tự tiện rời đi cương vị, triệu y tá trưởng không nói ngươi sao. Hộ sĩ mặt càng đỏ hơn, túi đầu đi ra văn phòng. Mới vừa đi đi ra ngoài, đã bị một cái khác hộ sĩ cấp lôi đi, vài cá nhân vây quanh nàng. Thế nào, thế nào, bác sĩ Vương có hay không đáp ứng ngươi à? Vừa thấy nàng cái dạng này liền biết đã không có, hơn nữa hôm nay là 10 tháng 16 hảo, ngươi còn tưởng ước bác sĩ Vương. 10 tháng 16 hảo thế nào? Có cái gì không giống nhau sao? Mỗi năm 10 tháng 16 hào bác sĩ Vương đều sẽ đúng giờ tan tầm, cho dù là viện trưởng làm hắn tăng ca đều không được. Liên ở mọi người đều ở thảo luận 10 tháng 16 ngày là cái gì ghê gớm nhật tử thời điểm Vương Thanh Minh đã cởi ra trên người áo bờ lọc trắng, mặc vào thường phục đi ra văn phòng. 10 tháng 16 ngày không phải cái gì ghê gớm nhật tử, là nguyệt nguyệt sinh nhật. Mỗi năm ngày này, Vương Thanh Minh đều sẽ đi cấp nguyệt nguyệt ăn sinh nhật, lôi đả bất động. Nguyệt nguyệt tốt nghiệp lúc sau ở đài truyền hình đi làm. Nàng đọc sách khi học chính là phát thanh chuyên nghiệp, trước mắt là đài truyền hình người chủ trì. Vương Thanh Minh đi đến đài truyền hình thành phố thời điểm, trùng hợp nhìn đến Nguyệt Nguyệt từ bên trong đi ra, cùng thường lui tới bất đồng chính là, Nguyệt Nguyệt bên người còn có một người khác, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Là cái nam nhân, nói chuyện thời điểm ánh mắt dừng ở Nguyệt Nguyệt trên mặt, Vương Thanh Minh liếc mắt một cái liền xem thấu nam nhân tâm tư. Lý tiểu thư, không biết có thể hay không mời người cộng tiến bữa tối đâu. Nam nhân là Nguyệt Nguyệt này kỳ phỏng vấn đối tượng. Là cái kim cương Vương lão ngũ, dựa làm buôn bán tránh tiền, chẳng qua hiện giờ hơn 30 tuổi vẫn cứ là độc thân. Nguyệt Nguyệt, Vương Thanh Minh đi qua đi, trao hỏi, chỉ sợ không được, ta hôm nay đính tiệm cơm chỉ đính hai cái vị trí, lại thêm một cái còn không phải là. Khách sạn này chỉ tiếp thu dự định, không thể thêm vị trí. Nam nhân còn muốn truy vấn, thẳng đến Vương Thanh Minh nói ra khách sạn tên, mới biết được khách sạn này đích xác có như vậy quy củ. Nguyệt Nguyệt hơi mang xin lỗi mà nói, thật ngượng ngùng. nam nhân đi rồi vương thanh minh nhìn nguyệt nguyệt liếc mắt một cái ngữ khí không tự giác mang theo chút ghen tuông chẳng qua hai người đều không có phát giác xem ngươi bộ dáng này còn rất tiếc đối. nguyệt nguyệt ngày thường ở đài truyền hình thời điểm làm cho ca mê ra mặt muốn nối mặt chính là không đếm được người xem cho nên nàng chút nào không dám chậm trễ cũng cũng chỉ có ở vương thanh minh trước mặt mới có thể đủ cảm thấy thoải mái cùng tự tại nàng phi một tiếng nhớ tới vừa mới người nọ nói những lời này đó liền sinh khí phun tào nói cái gì nha Ta hôm nay phỏng vấn hắn thời điểm đều mau hết chỗ nói rồi hảo sao, nếu không phải còn có như vậy nhiều người xem nhìn, ta thật muốn hảo hảo mắng hắn một đốn. Cái gì gọi là tưởng cùng hắn ở bên nhau nữ nhân đều là nhìn chúng hắn tiền a, nữ nhân chính là hư vinh, đem chúng ta nữ tính đều trở thành cái gì a? thật cho rằng có mấy cái tiền liền ghê gớm. Nếu không phải chúng ta lãnh đạo luôn mãi dặn dò ta làm ta đối hắn nói chuyện khách khí một chút, phỏng vấn hắn thời điểm ngựa khí không cần kẹp dao dấu kiếm, ta mới không nghĩ cho hắn hòa nhã đâu. đương nhiên nguyệt nguyệt cũng không quá chịu đựng hắn ở phỏng vấn thời điểm nội hàm hắn rất nhiều lần chẳng qua người này không nghe ra tới thật đúng là cho rằng nguyệt nguyệt thực thưởng thức hắn còn tưởng mời nguyệt nguyệt cùng đi ăn cơm hy vọng ta sang năm sinh nhật thời điểm đài có thể cho ta an bài một cái bình thường một chút người nguyệt nguyệt cầu nguyện nói lại nói bất quá sang năm lúc này ta phỏng trừng đã không ở làm cái này tiết mục ta đã hướng đài xin đi đường phóng viên cùng với ở đài phỏng vấn những người này còn không bằng nàng chính mình đi ra ngoài chạy tin tức Vạch trần xã hội thượng ác hành, ca tụng người tốt chuyện tốt, làm một ít có lợi cho nhân dân sự tình. Vậy quá tuyệt đối, ngươi nếu là không lo người chủ trì, nhà ta TV liền hoàn toàn vô dụng. Vương Thanh Minh nói, hắn ngày thường rất ít xem TV, mỗi lần mở ra TV xem đều là Nguyệt Nguyệt cái kia kênh. Đó là ngươi không hiểu đến thưởng thức, có thời gian đi thuê mấy quyển cái đĩa nhìn xem, Hong Kong điện ảnh thật đẹp a. Nguyệt Nguyệt nói lên xe ghế phụ. Vương Thanh Minh thượng ghế điều khiển. Nguyệt Nguyệt nhìn đến trên xe một cái Mao Nhung Tiểu Cẩu, cầm lấy tới nhìn về phía Vương Thanh Minh, đây là ai? Này nên không phải là ngươi bạn gái đi. Vương Thanh Minh, ngươi yêu đương. Vương Thanh Minh xe giống nhau sẽ không có khác phái đi lên, trừ bỏ Nguyệt Nguyệt ở ngoài càng không ai ngồi quá ghế phụ. Cái này Mao Nhung Tiểu Cẩu xuất hiện ở ghế điều khiển phụ, cứ việc là ngày thường không quá để ý này đó Nguyệt Nguyệt, đều phát giác không thích hợp. Vương Thanh Minh chiều Mao Nhung Tiểu Cẩu nhìn thoáng qua. Đây là lần trước tới hắn nơi này xem nha một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương đưa cho hắn, nói là cảm ơn hắn thế nàng nổ răng, một chút cũng không đau. Làm sao vậy? Vương Thanh Minh cố ý không giải thích. Nguyệt Nguyệt trong lòng có chút đổ đổ, đem bao nhung tiểu cầu phóng tới một bên, nói, không có gì. Nguyên bản là tưởng chờ Vương Thanh Minh cùng chính mình lại nói vừa nói này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đợi trong chốc lát, trong xe không có thanh âm. Nguyệt Nguyệt nhìn Vương Thanh Minh liếc mắt một cái, Vương Thanh Minh ở nghiêm túc lái xe. Không có muốn nhiều lời ý tứ Nguyệt Nguyệt nhấp môi Hỏi, ngươi chừng nào thì nói bạn gái A Như thế nào cũng chưa cùng ta nói A Cũng không giới thiệu cho ta nhận thức một chút Vậy ngươi tới bồi ta ăn sinh nhật Nàng có thể hay không không cao hứng A Uy, Vương Thanh Minh Ta đang nói với ngươi đâu Ngươi người cầm A Vương Thanh Minh không nói gì Lái xe thời điểm trên mặt lại lộ ra một chút ý cười Chẳng qua thực mau liền ẩn nấp rồi Hắn đem xe quay đầu Chiều một con đường khác thượng khai đi Nguyệt Nguyệt phát giác không thích hợp, hỏi, người đi đâu a? này không phải đi tiệm cơm lộ đi. Không có việc gì, ta có thể liên hệ khách sạn làm cho bọn họ đem vị trí lưu trữ. Vương Thanh Minh vừa nói, một bên lấy ra chính mình bị bị cơ. Ở Nguyệt Nguyệt khó hiểu giữa, hắn đem xe chạy đến bến tàu, tiếp theo mua vé tàu, ngồi thuyền, mang theo Nguyệt Nguyệt một lần nữa hồi hải đảo. Nay ngồi hải đảo, bọn họ tại đây mặt trên sinh sống mười mấy năm, thẳng đến đọc cao chung lúc sau muốn trọ ở trường, mỗi cái cuối tuần chỉ trở về một ngày. Sau lại đọc đại học, đi làm, bọn họ cha mẹ bị điều đến quân khu lúc sau, hai người liền không như thế nào tới hải đảo. Đương nhiên, bọn họ mỗi năm mỗi người sinh nhật thời điểm, đều sẽ tới một lần. Bởi vì bọn họ ở Thạng Sơn đảo tối cao chỗ một thân cây hạ, trôn cái hộp gỗ, hộp bên trong vương thanh minh, Nguyệt Nguyệt, còn có trịnh hồng tinh nguyện vọng. Bọn họ là từ Nguyệt Nguyệt 10 tuổi năm ấy bắt đầu, bởi vì Nguyệt Nguyệt ở trong sách nhìn đến nhân vật chính làm như vậy, cho nên có cái này đề nghị. Mỗi năm bọn họ trong đó một người ăn sinh nhật thời điểm, người kia liền có thể đem nguyện vọng viết trên giấy, sau đó bỏ vào hộp Trong sách nói, như vậy là có thể đủ trợ giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng. Cứ việc nguyệt nguyệt viết ở bên trong nguyện vọng rất nhiều cũng chưa có thể thực hiện. Đương nhiên, nàng nguyện vọng thiên kỳ bách quái, muốn phi, muốn đi đáy biển cùng con cá cùng nhau khiêu vũ. Cho nên thực hiện lên cũng là có chút khó khăn. Nguyệt nguyệt nhìn vương thanh minh đem hộp gỗ từ dưới gốc cây đào ra, thập phần khó hiểu. Bởi vì năm rồi bọn họ đều là ăn qua cơm lúc sau mới đến phóng nguyện vọng. Vương Thanh Minh đem hộp gỗ mở ra, bên trong tổng cộng cách thành ba cái, bọn họ ba người mỗi người một cái ô vông. Trịnh Hồng Tinh từ tham gia quân ngũ lúc sau, mỗi năm ăn sinh nhật đều sẽ đem nguyện vọng gửi ở phong thư, hơn nữa ở tin bên trong luôn mãi dặn dò bọn họ không thể nhìn lén bên trong nội dung. Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh cũng không phải cái loại này sẽ nhìn lén người, mỗi lần đều là trực tiếp giúp Trịnh Hồng Tinh đem tờ giấy bỏ vào tới. Trước nay không nghĩ tới muốn nhìn lén hắn ở bên trong viết chút cái gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải thực quan tâm. Bọn họ ba người chi gian, cũng không biết lẫn nhau nguyện vọng, bất quá nói tốt, chờ đến 30 tuổi thời điểm, nếu bọn họ nguyện vọng còn không có hoàn thành, liền từ lẫn nhau trợ giúp đối phương hoàn thành. Hiện tại, Vương Thanh Minh cũng không có đi chạm vào trịnh hồng tinh kia một cách, mà là đem chính mình kia một cách tờ giấy toàn bộ đều lấy ra tới, bỏ vào Nguyệt Nguyệt lòng bàn tay, mở ra nhìn xem. Nguyệt Nguyệt Trần chờ hạ. Hiện tại, chính là còn chưa tới ước định thời điểm. Không có việc gì, ngươi có thể xem. Vương Thanh Minh nói. Nguyệt Nguyệt cũng khá tò mò Vương Thanh Minh rốt cuộc đều viết gì đó, vì thế dựa theo trình tự mở ra. 11 tuổi, chỗ trống, 12 tuổi, chỗ trống, 13 tuổi, vẫn là chỗ trống. Liên tục tam tờ giấy đều là chỗ trống, một chữ đều không có, bởi vì lúc trước Nguyệt Nguyệt nói ra thời điểm, Vương Thanh Minh liền cảm thấy thực nhàm chán, nhưng Trịnh Hồng Tình cùng Nguyệt Nguyệt hai người hứng thu thực đùng. Hắn tuy rằng cũng tham dự, nhưng một chữ cũng chưa viết. Đều là chỗ trống. Liên ở Nguyệt Nguyệt cho rằng sở hữu tờ giấy đều sẽ là chỗ trống, không quá muốn nhìn thời điểm. 14 tuổi kia tờ giấy mặt trên viết tự, kỳ quái mộng. 15 tuổi, lại mơ thấy nàng, trong mộng nàng thiếu nha, có điểm xấu, nhưng lại đặc biệt đẹp. 16 tuổi, Lý Ngôn Nguyệt đầu tóc thật dài, đi đường nhảy nhót tóc ném ở ta trên mặt, có điểm đau, nhưng đặc biệt hương. 17 tuổi, Lý Ngôn Nguyệt ý đồ đại học là Đại học Bắc Kinh. Cho nên ta cũng là 18 tuổi, hy vọng Lý Ngôn Nguyệt mỗi tháng mấy ngày nay không đau, nếu nhất định phải đau, liền chuyển rời đến ta trên người đi. 19 tuổi, năm trước nguyện vọng không thực hiện, năm nay không nguyện vọng. 20 tuổi, nhìn xem Lý Ngôn Nguyệt cái này ngu ngốc khi nào phát hiện ta thích nàng. 21 tuổi, không có. 22 tuổi, cùng nàng nói ta thích nàng, này ngu ngốc không thật sự. 23 tuổi, Lý Ngôn Nguyệt nói muốn muốn một cái đặc biệt hôn lễ. 24 tuổi. Không có. 25 tuổi, ánh trăng là duy nhất ánh trăng, là lòng ta ánh trăng. năm 151-151, ngươi nói ai là ngu ngốc Ta nói ngươi là, nhiều năm như vậy đều nhìn không ra tới, trường đôi mắt làm gì dùng. Vương Thanh Minh Rõ ràng chính là ngươi biểu hiện không rõ ràng hảo đi, ngươi cái gì đều không nói, ta đương nhiên không biết. Cao tam năm ấy, có người cho ta viết thư tình, ta làm trò nàng mặt nói người ta thích kêu lý ngôn nguyệt. Đại học tốt nghiệp tụ hội Ta đưa ngươi trở về thời điểm, lại lần nữa cùng ngươi nói ta thích ngươi. Cao tam lần đó ta cho rằng ngươi là không thích cái kia nữ đồng học, cho nên cố ý lấy ta đương lấy cớ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Điểm này vội ta khẳng định muốn bang A tốt nghiệp đại học tụ hội lần đó, ngươi uống rượu, ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự a? Vương Thanh Minh nhìn trước mặt Lý không thẳng khí cũng tráng nguyện nguyện, vô ngữ cứng họng. Cuối cùng là thở dài, nghiêm túc nói, kia hiện tại đã không có người khác, ta cũng không có uống rượu. Lý Ngôn Nguyệt, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta thích ngươi, đã thích thật lâu. Nguyệt Nguyệt, ta đã biết, nhưng ngươi trên xe cái kia mau Nhung tiểu cậu là ai a? Vương Thanh Minh bất đắc dĩ, là một cái tìm ta nhổ răng 8 tuổi tiểu nữ hài cho ta, ngươi nên sẽ không liền tiểu hài tử dẫm cũng muốn ăn. Nguyệt Nguyệt tức giận đến trừng mắt nhìn Vương Thanh Minh liếc mắt một cái, phản bác nói, ai ghen tị? Ta ghen tị, nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, ta liền không cao hứng. Vương Thanh Minh nói. Nguyên Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trên mặt là che giấu không được ý cười, vậy ngươi nhưng có đến toan công tác của ta tính chất ngươi là biết đến, ta tổng không thể lôi kéo một khuôn mặt đối người khác đi. Lý giải. Vương Thanh Minh nói, cho nên ngươi đây là đồng ý. Nguyệt Nguyệt làm bộ không biết, đồng ý cái gì. Vương Thanh Minh cười thành, ngươi nói đi, bạn gái. gì ta nổi da gà đều đi lên. Nguyệt Nguyệt run run thân mình, ở bên nhau cũng không chuẩn như vậy kêu ta. Vương Thanh Minh liền như vậy cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau. 1995 năm, Vương Thanh Minh quá song sinh nhật lúc sau đã 26 tuổi. Hai người từ dạp chiếu phim đi ra, Nguyệt Nguyệt tay thập phần tự nhiên kéo Vương Thanh Minh cánh tay, nói vừa mới xem qua điện ảnh. Vương Thanh Minh đột nhiên nói, năm nay chúng ta đều 26 tuổi. 26 tuổi làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt một bên ăn Vương Thanh Minh cho nàng từ cờ ép cờ mua khoe điều, một bên khó hiểu hỏi, đã tới rồi kết hôn một tuổi, chúng ta khi nào cùng người trong nhà nói một chút chuyện của chúng ta? Vương Thanh Minh nói. Nguyệt Nguyệt bước chân một đốn, đột nhiên bị sặc tới rồi, khụ khụ khụ khụ. Vương Thanh Minh chạy nhanh rũi tay vỗ nhẹ nhẹ nàng gối, nhắc nhở nói, "Ăn chậm một chút." Lại đem trong tay giúp nàng lấy kêu bình Coca vặn ra, đưa cho nàng. Nguyệt Nguyệt uống một ngụm, mang theo bọt khí Coca uống lên có chút kích thích, nhưng hảo uống, cứ việc Vương Thanh Minh đã nói qua rất nhiều lần, loại này nước có ga đặc biệt dễ dàng ăn mòn hầm răng, đối thân thể cũng không tốt. Ta còn không có tưởng hảo như thế nào cùng ta ba nói chuyện của chúng ta. Nguyệt Nguyệt thở dài, Vương Thanh Minh nói, không có việc gì, ta đi nói. Vương Thanh Minh biết hắn lý thúc đối với Nguyệt Nguyệt yêu thích, nhưng Nguyệt Nguyệt xử đối tượng là chuyện sớm hay muộn, bọn họ quan hệ tổng muốn cùng gia trưởng nói. Hơn nữa hắn thích Nguyệt Nguyệt, sẽ đối nàng hảo cả đời, liền tính lý thúc ngay từ đầu không đồng ý, hắn cũng sẽ làm lý thúc nhìn đến hắn đối Nguyệt Nguyệt thiệt tình. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, bọn họ còn không có trở về cùng các gia trưởng nói chuyện này, Vương Thanh Minh đưa Nguyệt Nguyệt về nhà thời điểm. lại ở Nguyệt Nguyệt ra dưới lầu gặp được đến thăm Nguyệt Nguyệt Lý Thành Hề cùng Lâm Đào. Hai người nhìn đến kéo tay Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh, Lâm Đào đảo còn hảo, Lý Thành Hề sắc mặt lập tức liền kéo xuống tới. Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng, "Ba." Lý Thành Hề không lý nàng, này nha đầu thúi thật là trưởng thành cánh cũng nạnh con hắn xử đối tượng vẫn là Vương Nguyên Lượng gia tiểu tử. Tưởng tượng đến Vương Nguyên Lượng biết việc này, lúc sau rào rạt đắc ý, Lý Thành Hề trong lòng liền nhịn không được sinh khí, nhà mình dưỡng tốt như vậy cả trắng. không nghĩ tới bị vương nguyên lượng ra heo cấp cùng mấu chốt này đầu heo nhìn thấy hắn lúc sau còn đem nguyệt nguyệt hộ ở sau người đối hắn nói lý thúc việc này không trách nguyệt nguyệt là ta đề nghị tạm thời không cần đem chuyện này nói cho các vị trưởng bối chủ yếu là tưởng chờ chúng ta hai người cảm tình ổn định lúc sau lại nói cho đại gia nguyệt nguyệt ở vương thanh minh phía sau lôi kéo hắn góc áo rõ ràng là nàng nói lâm đào thấy này hai người động tác nhỏ lại khuyên lý thành hề hảo nguyệt nguyệt cùng thanh minh gọi ngươi đó Người lớn như vậy thật xa lại đây, chính là vì giận dỗi. Lâm Đào nói lúc sau, Lý Thành Hề mới không tình nguyện lên tiếng. Nhưng đối Vương Thanh Minh, hắn cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt, đi theo Nguyệt Nguyệt muốn lên lầu đi, thấy Vương Thanh Minh còn muốn đi theo, liền nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước. Vương Thanh Minh cùng Nguyệt Nguyệt ánh mắt đối thượng, Nguyệt Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Vương Thanh Minh biết nói, kia Lý Thúc, làm gì, ta liền đi về trước, ngày mai ta điều hưu Đến lúc đó lại đây mang các ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài dạo mở dạo. Lý Thành Hề không nói chuyện, Lâm Đào cười thanh, nói, Hảo, kia ngày mai đến lúc đó ngươi tới đón chúng ta. Vương Thanh Minh đi rồi, một nhà ba người lên lầu, Nguyệt Nguyệt ở tại lầu ba. Nay phong ở là Lâm Đào lấy trong xưởng chia hoa hồng tiền cấp Nguyệt Nguyệt mua, kỳ thật cũng tương đương với là Nguyệt Nguyệt chính mình tiền. Lúc trước kiến xứng khi, Lâm Đào cũng cấp Nguyệt Nguyệt chuẩn bị cổ phần. Đừng nhìn Nguyệt Nguyệt mới vừa tốt nghiệp đại học không mấy năm. Kỳ thật tiểu kim khố còn không ít đâu. Tới rồi trong phòng, đóng cửa lại, Lý Thành Hề không cao hứng nói, các ngươi hai cái khi nào bắt đầu. Nhân lúc còn sớm cho ta chặt đứt. Nguyệt Nguyệt kéo dài quá thanh âm kêu một tiếng, ba. Lâm Đào chiều Nguyệt Nguyệt đưa mắt ra hiệu, nói, không có việc gì. Ngươi ba đây là khí ngươi không đem việc này nói cho hắn. Đang nói khí lời nói, ngươi đi trước rửa mặt một chút, ta tới cùng ngươi ba nói. Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng cùng Lâm Đào nói thanh, mẹ, đều rửa vào ngươi làm. liền đi vào trong phòng đóng cửa lại lại nhịn không được đem lỗ thai dán ở trên cửa mặt nghe lén trong phòng khách lâm đào cấp lý thành hề đổ chén nước cười nói xem ngươi như thế nào tuổi càng lớn tính tình còn càng lớn thật đúng là vì việc này sinh nữ nhi khí lý thành hề tiếp nhận ly nước uống một ngụm nói ngươi biết ta tâm tư ta nơi nào là sinh nàng khí ta đó là đối vương gia kia tiểu tử không hài lòng thanh minh làm sao vậy hắn không phải vẫn luôn đều khá tốt sao lâm đào nói Bên trong cánh cửa, Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng mà lẩm bẩm một tiếng, chính là khu khu. Lâm Đào ho khan một tiếng, ý bảo nào đó người không cần nghe lén. Nguyệt Nguyệt cười trộm một tiếng, lấy thượng tắm rửa quần áo đi tắm rửa. Lý Thành Hề thấy Nguyệt Nguyệt đi rồi, lúc này mới nói, hắn không có gì không tốt, chính là cảm thấy hắn không xứng với ba chữ chưa nói xuất khẩu, đổi thành cùng nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt không thích hợp. Lâm Đào nói, chỗ nào không thích hợp, ta như thế nào cảm thấy rất thích hợp. Thâm tư của ngươi ta còn không hiểu biết ta, ngươi chính là xem vương nguyên lượng bọn họ vẫn luôn nhớ thương nhà của chúng ta nguyệt nguyệt, không nghĩ là nguyệt nguyệt gả đến vương ra đi. Nhưng ngươi ngẫm lại xem a, chúng ta cùng vương nguyên lượng cùng Ngọc Đình đều nhận thức đã bao nhiêu năm, đối bọn họ cũng hiểu biết, đến lúc đó về hưu các ngươi khẳng định muốn đi cùng cái làm hưu sờ đi, nguyệt nguyệt nếu là thật cùng thanh minh kết hôn, chúng ta hai nhà người đi cũng gần, có cái gì không tốt. Vẫn là ngươi tưởng nguyệt nguyệt gả rất xa, tương lai chúng ta tuổi lớn. Muốn đi xem một cái hải tử đều khó khăn hai tử thích So cái gì đều quan trọng Ai nói không phải đâu Đương cha mẹ Ai đều hy vọng hải tử quá đến hảo Nguyệt Nguyệt tẩy hảo tám Thay áo ngủ Từ tắm rửa gian ra tới thời điểm Vừa lúc liền nghe thế câu nói Nàng đi tới Đúng lúc mà khoe mẽ Ba Ta cùng vương thanh minh là cho nhau thích Ngươi liền đồng ý đi Lôi kéo Lý Thành Hề ống tay áo, Làm nũng Lý Thành Hề bất đắc dĩ Đều bao lớn rồi Còn cùng cái tiểu hải tử giống nhau. không chê mất mặt. Cùng chính mình thân ba làm lũng, có cái gì hảo mất mặt sao? Nguyệt Nguyệt thấy nàng ba cười, liền biết việc này thành, Triều Lâm Đào cười nói, mẹ, ngươi nói có phải hay không? La, không mất mặt, nhưng ta xem ngươi bộ dáng này là vĩnh viễn cũng trường không lớn. Lâm Đào bất đắc dĩ nói, nhìn xem ngươi, trong nhà phòng bếp sạch sẽ, vừa thấy chính là không ở nhà khai quá mức, khi còn nhỏ chuyển nấu cơm kia cổ kính đi nơi nào. Như thế nào càng lớn còn càng lười. Ta cùng ngươi ba mang theo điểm ăn lại đây, có một ít là ăn chín, có một ít là muốn chính ngươi làm, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem xem. Được rồi. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh qua đi. Ngày hôm sau Vương Thanh Minh lái xe tới đón bọn họ thời điểm, rõ ràng cảm giác được Lý Thành Hề sắc mặt so tối hôm qua tốt nhất nhìn, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Lý Thúc là đồng ý hắn cùng Nguyệt Nguyệt sự tình. Vốn dĩ hắn còn làm tốt muốn đánh một hồi đánh lâu dài chuẩn bị, nếu là Lý Thúc không đồng ý, hắn liền kiên trì làm Lý Thúc đồng ý. xem ra hiện giờ không cần lâm đảo cùng lý thành hề ở thành phố ở hai ngày liền đi trở về hai ngày này lâm đảo cấp nguyệt nguyệt bao trăm tới cái sủi cảo đặt ở tủ lạnh làm nàng có thời gian đã đi xuống ăn, đừng luôn đi bên ngoài ăn đi trước một đêm lý thành hề còn riêng công đạo lâm đảo người đi theo nguyệt nguyệt kia hải tử nói một tiếng kết hôn phía trước làm nàng cùng vương thanh minh chi gian bảo trì khoảng cách đừng chuyện gì đều nghe hắn lâm đảo nghe được buồn cười ngươi tưởng cái gì đâu lý thành hề nói Hiện tại xã hội không phải chúng ta lúc ấy, nên nói vẫn là đến nói. Nhớ tới hắn cùng Lâm Đào khi đó, hắn đưa Lâm Đào trở về, Lâm Đào đều sẽ thẹn thùng làm hắn đưa đến ly xe bò còn có rất xa khoảng cách địa phương, bọn họ hai người là đính thân lúc sau, mới lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên ôm là ở ngày đó hắn từ bộ đội hồi tương thành cùng Lâm Đào kết hôn ngày đó buổi tối. Lâm Đào nói, hành, ta sẽ đi nói. Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh hôn lễ là ở 1996 năm cử hành. Vương Thanh Minh muốn cấp Nguyệt Nguyệt một cái đặc biệt hôn lễ, vì thế hắn sớm tại một năm phía trước liền bắt đầu vì Nguyệt Nguyệt thân thủ chuẩn bị váy cưới. Váy cưới thiết kế đồ là từ Ngọc Đình Họa, lại là Vương Thanh Minh từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới. Hắn riêng học như thế nào sử dụng máy may, hoa một năm thời gian, vì Nguyệt Nguyệt làm ra một bộ độc nhất vô nhị váy cưới. Nhưng là thật tới rồi muốn kết hôn thời điểm, Nguyệt Nguyệt lại là không tưởng đặc không đặc biệt sự tình, nàng liền nghĩ kết hôn thời điểm muốn ăn mặc mụ mụ xuyên qua kia một thân áo cưới. Lâm đào đem áp đáy hỏng kia bộ mầm phục lấy ra tới, còn có trang sức, này đó đều là lúc trước bà ngoại cho nàng chuẩn bị, hiện giờ ăn mặc nguyệt nguyệt trên người, cũng là như vậy vừa người. Mấy nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, cái này hôn lễ cũng không có trịnh hồng tình cùng văn thiến hôn lễ như vậy náo nhiệt, nhưng là thư cấm áp. Ngôi sao riêng từ bộ đội thỉnh thăm người thân giả trở về, đương mấy năm binh, thân thể càng ngày càng rắn chắc, chính là đen không ít. Hơn 20 tuổi tiểu tử, cùng nguyệt nguyệt đứng chung một chỗ, cao nàng rất nhiều rất nhiều. rất Trong bữa tiệc, ngôi sao dơ lên chén rượu kính vương thanh minh, thanh minh ca, tỷ của ta liền giao cho ngươi. Vương thanh minh dơ lên chén rượu, hai người chạm vào ly, hết thể đều ở rượu. Nguyệt Nguyệt nói, người khác tỷ tỷ gả chồng đệ đệ đều khóc ngươi như thế nào không khóc. Khi còn nhỏ ta bạch thương ngươi. Mấy cái gia trưởng nghe xong lời này, đều nhịn không được cười. Ngôi sao nói, ta khóc cái gì, người khác là từ một cái gia gả đến một cái khắc gia, ngươi là nhiều người một nhà thương ngươi. Ngôi sao lời này nói đúng, a đảo thật không nghĩ tới chúng ta thành thân ra bất quá các ngươi có thể yên tâm chúng ta khẳng định sẽ đối nguyện nguyện tốt sẽ đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau đau từ ngọc đình nói lâm đào nói ta biết ngươi đánh tiểu liền thích nguyệt nguyệt là nhìn nàng lớn lên ngươi không có khả năng không đau nàng vương nguyên lượng nói cái này hảo ta rốt cuộc có khuê nữ đừng nhìn ngôi sao ở tiệc rượu thượng thời điểm rất cao hứng chính là một hồi về đến nhà bắt một phen hỉ bản thượng đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra giấy gói kẹo ăn một ngụn Đôi mắt lại đỏ. Khi còn nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau cấp ăn, cảm thấy rất thơm, hiện tại một người ăn, cảm thấy cũng không thế nào ăn ngon. Làm qua rượu mừng lúc sau, Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh ngồi trên đi lữ hành phi cơ, bởi vì hai người thương lượng hảo, bọn họ muốn chạy theo mô đen truy trào lưu, tổ chức lữ hành hôn lễ. Hai người mang theo Vương Thanh Minh thân thủ cấp Nguyệt Nguyệt làm kia bộ váy cưới xuất phát, mỗi đến một chỗ đều sẽ chụp rất nhiều ảnh chụp, sau đó gửi trở về. Đứa nhỏ này, thật là chơi điên rồi. Đi lâu như vậy còn không biết trở về. Lâm Đào nhìn Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh gửi lại đây này đó ảnh chụp. ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại là tảng không được tươi cười. Tư Ngọc Đình nói, bọn họ mê chơi liền nhiều chơi một thời gian, lại không phải không có tiền chơi không nổi, tưởng chơi tới khi nào liền chơi tới khi nào. Muốn ta nói bọn họ vẫn là ở quốc nội chơi, còn không có xuất ngoại đâu, nếu là xuất ngoại, kia đến càng lâu. Trần Thủy Phân càng xem càng hiếm lạ, nhịn không được nói. Ta Trung Quốc còn có nhiều như vậy hảo chơi đẹp địa phương đâu, ta cũng chưa đi qua. Khi còn nhỏ liền đoa ở chúng ta thôn kia ngất đáp, kết hôn về sau liền ở trên đảo đợi. Đi xa nhất địa phương vẫn là lần đó đi Vân Thành xem Hồng tình cùng Hồng Tinh kết hôn, chờ Lão Trịnh về hưu, ta nhất định cũng muốn cùng hắn cùng đi nơi nơi nhìn một cái, chơi một chút. Tư Ngọc Đình cười nói, đừng chờ các ngươi ra Lão Trịnh, ngươi nếu là muốn đi, liền cùng ta một khối đi bái. Ta vừa lúc muốn đi Vân Nam bên kia một chuyến, ngươi cùng ta một khối đi sao? đi trước lệ giang đại lý còn muốn đi sảng gì là tây Tạ. đi sao không đi chương 152-152 1997 mươi năm mươi hai một nguyệt một ngày hồng kông trở về đây là một cái cử quốc chúc mừng nhật tử TV thượng quảng bá báo chí thượng nơi nơi đều là về hồng kông trở về tin tức tốt lý thành hề riêng làm lâm đảo cấp nguyệt nguyệt cùng vương thanh minh gọi điện thoại làm cho bọn họ hôm nay buổi tối trở về ăn cơm người một nhà phải hảo hảo chúc mừng một chút Lâm Thường Hải thu hồi báo chí, từ ban công đi vào tới, nói: "Là nên hảo hảo chúc mừng một chút, nhiều năm như vậy, Hong Kong cuối cùng trở lại chúng ta Tổ quốc mẫu thân ốm áp." Nói chuyện thời điểm, Lâm Thường Hải đôi tay có chút run rẩy đem kính viễn thị bắt lấy tới, năm nay hắn đều có 74 năm, tuổi lớn, đôi mắt cũng không hảo, đọc sách xem báo thời điểm nhất định đến mang lên lão thị mới được, nếu không trước mắt liền một mặt mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nguyệt Nguyệt cùng Thanh Minh cũng đã lâu không đã trở lại, ta cũng tưởng bọn họ Cũng không xa, như thế nào liền không thường trở về nhìn xem đâu người tuổi lớn, tổng cảm thấy chính mình không nhiều ít nhật tử hào sống, liền nghĩ con cháu có thể nhiều đến xem chính mình. Lâm Đào đi tới, nói, chờ bọn họ hôm nay trở về, ta hảo hảo nói nói bọn họ. Kỳ thật Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh cũng thường xuyên trở về, liền tính làm không được mỗi tuần trở về, kia mỗi tháng cũng có thể trở về 2-3 lần, Hai người kết hôn lúc sau ở tại thành phố, muốn mỗi ngày trở về thật đúng là có chút không có phương tiện. Lâm Đào cấp Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại. Đang định cùng nàng nói buổi tối trở về ăn cơm sự tình, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Nguyệt Nguyệt liền đoán được nàng muốn nói chút cái gì, nói hôm nay buổi tối nàng cùng Vương Thanh Minh về nhà ăn cơm. Mẹ, ngươi là muốn cùng ta nói chuyện này đi. Điện thoại kia đầu, Nguyệt Nguyệt cười hỏi. Lâm đào ứng thanh, chính là việc này, ngươi thật đúng là ta trong bụng run đúa, ta còn chưa nói ngươi sẽ biết, nói đi, buổi tối muốn ăn cái gì, ta đi làm. Nguyệt Nguyệt nói, ta muốn ăn ngươi thiêu cá hầm cải chua. Hướng bên trong phía dưới điều cái loại này, tiểu sao thịt, ớt gà đinh, còn có tảo quần đới canh, thanh minh gần nhất có chút thượng hỏa, uống điểm canh đi trừ hỏa, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút xem hắn muốn ăn cái gì. Mẹ, ngươi trước chờ ta trong chốc lát ta, ta vẫn ăn lập tức cho ngươi trả lời điện thoại. Hành, vậy ngươi nhanh lên à, đừng một tá điện thoại liền không dứt, đến lúc đó chợ bán thức ăn đều mua không được mới. Lâm đảo Công Đạo nói. Mẹ, ta đã biết. Nguyệt Nguyệt đáp. Nhưng thật ra thực mau liền cấp Lâm Đảo trở về điện thoại, trong điện thoại nói Vương Thanh Minh muốn ăn nàng làm bánh đậu bao. Lâm Đảo treo điện thoại lúc sau liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, mới ra môn liền đụng phải Trần Thủy Phân, Lâm lão Sư, đi mua đồ ăn a ừ đêm nay Thượng Nguyệt Nguyệt cùng Thanh Minh trở về ăn cơm. Lâm Đảo nói, Trần Thủy Phân nói, ta cũng đi, nhà của chúng ta lão Trịnh cũng nói làm hướng dương cùng hắn tức phụ nhi trở về ăn cơm, hôm nay là cái cao hứng nhật tử, nhà của chúng ta cũng muốn chúc mừng một chút. đáng tiếc hồng tình cùng nôn tinh đều không ở. bọn họ ở bộ đội khẳng định cũng biết tin tức tốt này, khẳng định đi theo bọn họ chiến hữu cùng nhau chúc mừng đâu. Lâm Đào nói, tuy rằng nàng cũng tưởng ngôi sao. hai người cùng đi mua đồ ăn, về nhà lại từng người đi nấu cơm. buổi tối thời điểm, Lâm Đào lại đi kêu Vương Nguyên Lượng cái này thông ra, cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Vương Thanh Minh lái xe cùng Nguyệt Nguyệt một khối trở về ăn cơm, Lâm Thường Hải đã sớm ở cửa nên đón. thật xa chỉ vào bóng người hỏi Lâm Đào, ngươi mau nhìn xem. kia hai người có phải hay không Nguyệt Nguyệt cùng Thanh Minh? Là, là bọn họ. Lâm Đào gật gật đầu nói chuyện, cứ việc Lâm Thường Hải đôi mắt đã xem không rõ lắm, nhưng cháu gái cùng tôn nữ tế thân ảnh, cũng có thể đủ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ông ngoại, mẹ, Nguyệt Nguyệt đến gần, tiêu hai người, đi đến Lâm Thường Hải bên người đi dịu hắn. Lâm Thường Hải ngoài miệng nói, không cần đỡ, không cần đỡ, ta còn không có lao đến cái kia trình độ. Nhưng là trong lòng lại nhạc nở hoa. Nguyệt Nguyệt hút hút cái múi. Thơm quá. a, Hương đi, đều là ngươi thích ăn, mẹ ngươi bận việc một cái buổi chiều mới làm tốt. Lâm Thường Hải nói. Mẹ tốt nhất. Nguyệt Nguyệt chiều lâm đào cười cười. Lâm đào nói, liền ngươi miệng ngọt. Vương Thanh Minh đi theo bên cạnh, trong mắt mang theo sủng lịch tươi cười. Ngươi một nhà nói nói cười cười ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lâm Thường Hải hàm răng rất vài viên, nhưng Vương Thanh Minh lại cho hắn trang tân hàm răng, này tân hàm răng dùng để gặm xương cốt cũng không hàm hồ. Vương Thanh Minh nói hắn 6 tháng cuối năm liền phải điều đến ly bên này nửa giờ xe trình phân bệnh viện tới, phân bệnh viện là tân kiến, hắn chủ động xin điều lại đây, đến lúc đó bọn họ là có thể đủ ở tại trong nhà, cũng có thể nhiều bồi bồi người nhà. Đại gia vừa mừng vừa sợ, Lâm Đào hỏi, kia Nguyệt Nguyệt đâu? Nguyệt Nguyệt cắn một ngụm thỏ con bánh đậu bao, nói, ta tính toán từ trước, chúng ta đải chính sự không làm, liền biết làm mạnh lưới. Ta tính toán cùng ta bằng hữu kết phường làm một cái phòng làm việc, chuyên môn làm nhân dân phát ra tiếng tin tức. Chúng ta đã đi xem qua nơi sân, ly nơi này không xa, đi làm tan tầm cũng phương tiện. Vui mừng nhất người không gì hơn Lâm Thường Hải, rõ ràng mấy năm trước bởi vì thân thể nguyên nhân đã giới rượu, nhưng lúc này cũng nhịn không được uống nhiều một ly. Cũng ly. Vì Hong Kong trở về, cũng vì Nguyệt Nguyệt có thể dọn về ra tới trụ. 6 tháng cuối năm thời điểm, Lâm Đào người một nhà đi Hong Kong du lịch, nhìn một cái trở về lúc sau Hong Kong. Mà Lâm Thường Hải bởi vì tuổi quá lớn, không thích hợp ngồi máy bay, chỉ có thể lưu tại trong nhà. Nguyệt Nguyệt đáp ứng hắn, nhiều chụp chút ảnh chụp trở về cho hắn xem. Lâm Thường Hải như vậy cái lao nhân lưu tại trong nhà, sự tình gì đều không quá phương tiện, Lâm Đào liền cân nhắc đi thỉnh cái ngắn hạn ở nhà bảo mẫu, hỗ trợ chiếu cố một chút lao nhân. Chuyện này bị Trần Thủy Phân đã biết, chưa hôm đó thời điểm, Trần Thủy Phân liền tới tìm nàng, nói, Lâm Lão Sư, ngươi nói ngươi còn tìm gì bảo mẫu à, chúng ta hai nhà cách đến như vậy gần, Lâm Thúc có gì sự không phải còn có chúng ta chăm sóc sao. Bằng không trực tiếp làm lâm thúc này trận dọn đến nhà của chúng ta đi trụ, như vậy càng phương tiện. Trần Thủy Phân năm trước đi theo từ Ngọc Đình cùng đi Vân Nam bên kia chơi một vòng, mấy năm nay rời đi hải đảo, thật vất vả dưỡng trắng một ít làng ra, lại phơi đen không ít, nhưng cũng đi theo chướng không ít kiến thức. Bất quá lâm thường hải vẫn là không có dọn đến Trần Thủy Phân trong nhà đi trụ, ở chính mình ra trụ thói quen, đi nhà người khác trụ không thói quen. Vì thế lâm Đảo liền thác Trần Thủy Phân nấu cơm thời điểm cấp lâm thường hải cũng là một phần. Còn có uống thuốc những cái đó, nhiều hỗ trợ chú ý một ít. Trần Thủy Phân vô vô độ ngược nói, được rồi, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi. Đi Hồng Kông bên kia hảo hảo chơi, nhưng kinh chơi. Có Trần Thủy Phân ở, lâm đào đương nhiên yên tâm, Trần Thủy Phân nhìn tùy tiện, nhưng làm việc đặc biệt cẩn thận. Mấy năm nay cũng đem nàng bà coi như nhà mình trưởng bối xem, nói thật, tìm cái ở nhà bảo mẫu chiếu cố nàng ba, còn không bằng Trần Thủy Phân tới yên tâm. Chính là cảm thấy quá phiền thoái Trần Thủy Phân, hơi xấu hổ. Nhưng Trần Thủy Phân lại nói không có việc gì, nàng hiện tại mỗi ngày không có việc gì làm, này vẫn là giúp nàng tìm điểm việc làm. Vì thế liền như vậy quyết định, xuất phát mấy ngày hôm trước, Lâm Đào đem trong nhà hết thể đều cấp chuẩn bị tốt, Lâm Thường Hải muốn ăn dược, mỗi ngày ăn nhiều ít, một ngày ăn vài lần, đều giấy trắng mực đen viết. Nói là người một nhà đi Hồng Kông, kỳ thật cũng chính là Lý Thành Hề, Lâm Đào còn có nguyện Nguyệt cùng Vương Thanh Minh bốn người, ngôi sao ở bộ đội, khẳng định là tới không được, từ Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng hai vợ chồng không đi. Nguyệt Nguyệt trước tiên mấy tháng liền nói muốn đi Hồng Công, Vương Thanh Minh liền thừa dịp này mấy tháng công phu, hảo hảo làm một phen công lược, xuống phi cơ lúc sau đi nơi nào, ở nơi nào khách sạn tương đối phương tiện, đi chỗ nào chơi, hắn tất cả đều biết. Lâm Đào nói thẳng Vương Thanh Minh cẩn thận, đáng tin cậy. Ngay cả Lý Thành Hề đối với Vương Thanh Minh lần này hành trình ăn bài, cũng thập phần tán thành. Bọn họ cầm tiểu quốc kỳ đi ở trên đường, Nguyệt Nguyệt thích xem phim Hồng Công, liền tính toán mua một ít đĩa nhạc mang về, đi vào một nhà bán đĩa nhạc cửa hàng. Nguyệt nguyệt tuyển mấy bộ hài kịch phiến cùng động tác phiến chính là đang chuẩn bị đi trả tiền thời điểm dư quang đảo qua lại cảm thấy một cái đĩa nhạc thượng người nào đó thực quen mắt nàng đi qua đi cầm lấy kia trương đĩa nhạc lại phát hiện đĩa nhạc thân sắc mặt trên nữ nhân kia lộ ra nửa người thập phần bại lộ Nguyệt nguyệt trên mặt một năng chạy nhanh đem đĩa nhạc buông xuống đúng lúc này lao bản dùng nửa quảng đông lời nói cợ lặt tịp tiếng phổ thông hỏi này phiến tử rất đẹp mua một bộ trở về cùng ngươi lão công cùng nhau xem một chút lạc không không cần nguyện nguyện ngượng ngùng mà nói lôi kéo vương thanh minh tay muốn đi lão bản tiếp tục nói không mua đĩa nhạc kia mua bổn tạp chí xem một chút lạc. tạp chí bìa mặt cũng là vừa rồi đĩa nhạc thượng nữ nhân kia chẳng qua quần áo ăn mặc hào hảo. mặt trên dùng đặc biệt đại tự thể viết thẩm gia di mất tích một đêm sau tinh thần không bình thường dục gả hào môn chính cung phóng lời nói muốn cho nàng thân bại danh liệt thẩm gia di nguyện Nguyệt trong đầu hiện ra lúc trước ở hải đảo khi nhìn đến nàng luôn là sẽ lộ ra chán ghét nàng biểu tình thẩm gia di Nàng có thể khẳng định, cái này thẩm ra di cùng cái kia thẩm ra di chính là cùng cá nhân. Mấy năm trước cùng ba mẹ hồi tương thành quê quán thời điểm, nghe người trong thôn nói lên quá, đều nói thẩm ra di cỡ nào lợi hại, ở Hồng Kông đương đại minh tinh, thật không nghĩ tới, thế nhưng lại như vậy một chuyện. Nguyệt Nguyệt không có mua này buồn tạp chí, chỉ là làm Vương Thanh Minh thanh toán mua hải kịch phiến cùng cảnh phỉ phiến đĩa nhạc tiền. Nguyệt Nguyệt hỏi Vương Thanh Minh còn có nhớ hay không thẩm ra di Vương Thanh Minh còn có chút ấn tượng, chính là cái kia luôn là nhằm vào nguyệt, nguyệt. hắn vẫn luôn không thích nàng hai người đi ra đĩa nhạc cửa hàng lâm đào đang ở cùng lý thành Hề chụp ảnh bọn họ là mang theo ca mê ra tới hai người đứng ở một khối nhường đường người hỗ trợ chụp ảnh chụp hảo lúc sau dùng bất chính tông quảng đông nói cảm ơn thấy Nguyệt nguyệt cùng vương thanh minh đã trở lại lâm đào hỏi các ngươi lấy lòng ân Nguyệt nguyệt gật gật đầu nghĩ nghĩ vẫn là cùng lâm đào nói thẩm ra di sự tình lâm đào nghe Nguyệt nguyệt nói lên thẩm ra di sự tình suy nghĩ không khỏi phiêu xa kỳ thật đối với việc này lâm đạo cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đời trước thời điểm cũng là cái dạng này đời trước thẩm Gia di đem nàng gọi vào hồng kông nói muốn muốn mang nàng đi hồng kông hảo hảo chơi một chút nhìn đã từng chính mình mang theo mấy năm lại vì lưu lại nàng mà miệng đầy nói dối đi bôi nhọ nàng cùng lý thành hề nữ hải lâm đạo như thế nào đều thích không nổi nhưng là bởi vì đã từng lý thành hề cùng nàng nói qua nói làm nàng muốn đi hồng kông nhìn một cái vì thế nàng đồng ý tới rồi lúc sau mới biết được nguyên lai thẩm gia di kêu nàng lại đây là vì làm nàng lấy trưởng bối danh nghĩa hướng đi cái kia phú thương bức hôn mà cái kia phú thương thế nhưng vẫn là có lao bà lâm đào lúc ấy tức giận đến không nhẹ thẩm gia di lại không biết hối cải nói hồng kông chính là như vậy kẻ có tiền đều bao nhịn mãi thậm chí liền tam phòng tứ phòng ngũ phòng đều có này lại có quan hệ gì sau lại lâm đào không có lại lý nàng chính mình ở hồng kông đi dạo cũng thay thế lý thành hề đi dạo liền về tới đại lục nhớ tới thẩm gia di liền nhịn không được lại nghĩ tới thẩm gia hào nàng trở lại tương thành thời điểm thẩm gia hào còn riêng kiến một căn biệt thự cho nàng trụ chính là nàng trong lòng đều minh bạch thẩm gia hào làm như vậy là vì cái gì thẩm gia hào là làm buôn bán nhất sẽ đem ích lợi lớn nhất hóa nàng lúc ấy quên mấy đống trường học ở tương thành bên kia thanh danh thực hảo thẩm gia hào muốn mượn nàng thanh danh đem chính mình sinh ý lại làm đại thôi kia căn biệt thự nàng không muốn ai ái chủ ai chủ đi nàng tình nguyện trụ nàng dạy học ký túc xá Ba cái hài tử giữa, chỉ có Gia Bình là cái hảo hài tử. Lâm Đào cũng vô cùng vui mừng, đời này Thẩm Gia Bình vẫn như cũ là đời trước Thẩm Gia Bình, hắn từ đầu đến cuối đều là hảo hài tử. Không, hẳn là kêu Lâm Gia Bình. Trước hai năm thời điểm, Thẩm Gia Bình trở về xem nàng, thuận tiện đem hộ khẩu rời tiến vào, đem họ đổi thành Lâm, từ đây lúc sau, nàng cùng Lý Thành hề lại nhiều đứa con trai. 1999 năm là năm thiên hy, bên ngoài truyền vô cùng kỳ diệu, nói là này một năm sẽ dẫn phát tận thế. Qua 1999 tháng 5 năm 12 Nguyệt 31 ngày, địa cầu liền sẽ luôn hãm. Đối với những lời này, Lý Thành Hề cùng Vương Thanh Minh nhạc tế hai người thái độ đều là giống nhau, cảm thấy những lời này một chút mức độ đáng tin đều không có, cái gì tận thế, cái gì địa cầu luôn hãm, thật là nói mạnh miệng không cần tiền. Nguyệt Nguyệt chạy tin tức chạy nhiều, các phương diện vơ vét tới tin tức đều có, nàng nói, mọi người đều nói như vậy, hiện tại đi ra ngoài, tùy tiện một cái hải tử đều biết hôm nay là tận thế. Các gia trưởng đem bọn họ trảo trở về, không cho nơi nơi ở trên phố chạy, liền sợ thật sự tận thế tới, bọn họ người một nhà đều không thể ở bên nhau. Cái gì tận thế? Nguyệt Nguyệt, các ngươi làm tin tức người, đối loại này giả dối tin tức chính là muốn khởi đến đánh giả tác dụng A. Tư Ngọc Đình một bên hỗ trợ bưng thức ăn, một bên nói. Nguyệt Nguyệt nói, chúng ta mỗi lần đi ra ngoài đều cùng người ta nói này nghe đồn không đáng tin, ở chúng ta tạp chí thượng cũng nhiều lần lật đổ loại này lý luận, chính là đại gia không tin. Chúng ta cũng không có biện pháp ngươi nói hiện tại người thật đúng là quái ha Tình nguyện tin tưởng những cái đó không tốt tin tức giả Cũng không muốn tin tưởng tin tức thượng nói Các ngươi nói nói xem Hiện tại nhật tử thật tốt ta, Nhiều phương tiện Như vậy nhật tử ta như thế nào đều quá không đủ Gì tận thế a, Ta nhưng không vui tin những cái đó Ta liền phải đem cuộc sống này quá hảo Trần Thủy Phân đem nàng làm bắt được nổi sát hầm đại ngông cũng bưng ra tới Lâm Đào cười thanh Nói đây là lời đồn đãi lực lượng Bảo sao hay vậy nói được nhiều cũng liền tin chờ thêm đêm nay thượng ngày hôm sau thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên tới đại gia cũng liền tin tưởng loại này nghe đồn là giả lý thành hề đang xem lâm thường hải cùng trịnh hữu đức chơi cờ Trịnh hữu đức chơi cờ tài nghệ vẫn như cũ thực xú mắt thấy liền phải bị lâm thường hải đem thượng một quân thừa dịp lâm thường hải không chú ý trộm đem quân cờ dịch cái địa phương lâm thường hải ánh mắt không bằng trước kia hảo thật đúng là không chú ý tới nhưng là có lý thành hề ở bên cạnh nhìn chính hữu đức mới vừa chơi động tác nhỏ đã bị Lý Thành Hề cấp quân cờ lại thả lại đi. Chính Hữu Đức lại xấu hổ lại vô ngữ. Lâm Thường Hải, tướng Quân, Lao Trịnh à, nhiều năm như vậy, người chơi cờ như thế nào còn như vậy à, đều đương ra ra người, cũng không e lệ. Chính Hữu Đức đứng vậy, nói gần nói xa, đồ ăn đều làm tốt, chúng ta nam đồng chí mau đi giúp giúp nữ các đồng chí, nên bưng thức ăn bưng thức ăn, nên cầm chén đũa cầm chén đũa. Trần Thủy Phân nói, hắn người này vẫn luôn cứ như vậy, chốc ra thật sự. sống chúng ta đều làm xong rồi ngươi nhưng thật ra nghĩ đến muốn hỗ trợ ngươi là hỗ trợ tới ăn đi ngươi chính hữu đức một bĩu môi ta không cùng ngươi nói ngươi ăn cơm hai người cãi nhau quấy hơn phân nửa đời còn tơ tầm không chút nào ảnh hưởng lẫn nhau cảm tình lần trước trần thủy phân tuột huyết áp ở nhà té xỉu, chính hữu đức sợ tới mức bồi nàng vài cái đại đêm liền sợ nàng xảy ra chuyện gì tục ngữ nói thiếu niên phu thê láo tới bạn hắn trịnh hữu đức thật đúng là không rời đi nàng trần thủy phân ăn cơm ăn cơm Lâm Đào đem chiếc đũa dọn xong. Bọn họ tam người nhà, trừ bỏ tới không được ngôi sao còn có trịnh hồng tinh hai vợ chồng, cùng với Sa ở Bắc Kinh thẩm gia bình cùng tô giao một nhà ba người, những người khác đều đến đông đủ. Tổng cộng 12 khẩu người, cũng chẳng phân biệt nam nữ bản, ngồi ở một cái vòng tròn lớn trên bàn. Trên bàn bày mười mấy đồ ăn, đều là đại gia thích ăn. Đại gia cùng nhau nâng chén chúc mừng 2000 năm đã đến, hoan thanh tiếu ngự chung cùng với TV vượt năm tiệc tối phóng cảm ơn ngươi hái 1999.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 Hoan Thanh Tiếu Ngự chung cùng với TV vượt năm tiệc tối phóng cảm ơn ngươi hái 1999, lại đây hôm nay 12 giờ, liền phải đến tân ngàn năm. Chương 153-153, 1997 đầu năm, Nguyệt Nguyệt mang thai, Vương Thanh Minh biết tin tức này thời điểm còn ở bệnh viện, lúc ấy biểu tình chấn định, chính là về đến nhà lúc sau, lập tức cấp Nguyệt Nguyệt viết một phần bảng biểu. Bên trong là đối Nguyệt Nguyệt nghĩ một ít quý củ, một, mang thai trong lúc không thể đi ra ngoài chạy tin tức, đổi thành ngồi văn phòng viết tin tức bản thảo. Nhị, về sau giữa trưa hắn đi cho nàng đưa cơm, không cần ở bên ngoài tùy tiện đối phó một chút. Tam. Nguyệt Nguyệt nhìn này đó, chỉ cảm thấy đầu đại, gọi điện thoại đi theo nàng bà bà từ Ngọc Đình đoán giận. Kết quả từ Ngọc Đình đang ở cùng lâm Đào hai người đi dạo phố, nghe được lời này lúc sau, khó được không có đứng ở Nguyệt Nguyệt bên này, mà là nói Vương Thanh Minh làm tốt lắm. Hơn nữa cùng lâm Đào hai người cũng không đi dạo phố làm tóc, chạy nhanh liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Ta cùng mẹ ngươi đi cho ngươi mua con cá hầm canh uống. Uống canh cá sẽ không ngập lên, không có nước luộc. Tư Ngọc Đình nói, lần trước ta cho ngươi đưa tổ hiến có phải hay không uống xong rồi. Ta lập tức đi cho ngươi mua, ăn nhiều tổ hiến đối với ngươi cùng hải tử đều hảo. Còn có cái gì canxi, phim gay, vitamin thiến cũng đến ăn, nếu không đến lúc đó bắp chân dễ dàng rút gân. Được rồi, Nguyệt Nguyệt, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa à, ta cùng mẹ ngươi đi cho ngươi chuẩn bị. Tư Ngọc Đình nói xong lại dừng một chút, áo áo ngươi trước đừng quẩy. Mẹ ngươi nói nàng cũng muốn cùng ngươi nói vài câu. Tiếp theo, trong điện thoại mặt liền đổi thành Lâm Đảo thanh âm, "Uy, Nguyệt Nguyệt à, Thanh Minh nói đều là rất có đạo lý, là vì ngươi suy nghĩ, ngươi đừng không nghe a mới vừa mang thai tiền tam tháng thai nhi còn không xong, cũng không phải là đùa giỡn, ngươi có nghe hay không?" Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại bổn ý là tưởng cáo Vương Thanh Minh trạng, cho nên cô ý đem điện thoại ấn loa, không nghĩ tới bà bà cùng mụ mụ lúc này tất cả đều cảm thấy Vương Thanh Minh nói đúng. "Mẹ, ta nghe được." Nguyệt Nguyệt nói, ngẩng đầu nhìn Vương Thanh Minh liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn sớm biết như thế ý cười, Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, dối tay đi véo hắn eo. Vương Thanh Minh không trốn, tùy ý nàng khác một phen, chế nhạo nói, ta mẹ khác ngươi không học được, véo người điểm này nhưng thật ra học xong. Nhớ trước đây, Lý Thành Hề cũng không thiếu ai lâm đảo véo nơi này. 1999 tháng 5 năm 11 Nguyệt 20 ngày, Trung Quốc đệ nhất con không người thực nghiệm phi thuyền ở rượu tuyển hàng thiên phóng ra chàng phóng ra. Ngày này, Lâm Đào người một nhà sớm liền canh giữ ở TV trước quan khán thần thuyền Nhất Hảo phóng ra. Lâm Thường Hải không tìm được kính Viễn Thị, sợ bỏ lỡ chạy nhanh đi tìm kính Viễn Thị. Vương Thanh Minh nói: Ông ngoại, ngươi tại đây ngồi, ta đi giúp ngươi tìm. Cùng với đếm ngược thanh kết thúc khi kia một tiếng phóng ra, Thần Châu Nhất Hảo nồng nỗi toát ra ánh lửa, chậm dại hướng lên trời thượng mà đi. Phóng ra, phóng ra. Mẹ, mau cấp gia bình ca gọi điện thoại. Lâm Đào đang chuẩn bị bắt thông Lâm Gia Bình điện thoại, liền nhìn đến Lâm Gia Bình đã đánh lại đây. Nàng chạy nhanh truyền được, "Uy, gia bình a." Đối diện truyền đến Lâm Gia Bình hơi mỏi mệt thanh âm, "Mẹ, phi thuyền phóng ra." "Biết, mẹ biết, chúng ta người một nhà đều ở trên TV thấy được thần thuyền nhất hào phóng ra, trường hợp thật là quá đồ sộ." Lâm Đào trò chơi kích động mà nói. Lâm Gia Bình nói, "Mẹ, ta đời này viên mãn." Nay một câu, hoàn toàn làm Lâm Đào nước mắt chảy ra. Bởi vì nàng hiểu Lâm Gia Bình những lời này hàm nghĩa, đời trước nàng chết ở 1998 cuối năm. Nàng 50 tuổi kia một năm, không có thể nhìn đến thần thuyền nhất hảo phong ra. Khi đó gia bình vội vàng làm nghiên cứu khoa học, kia mấy năm trở về tương đối thiếu, lâm đào chết, làm gia bình đại chịu đà kích, hắn cảm thấy là hắn nguyên nhân, là hắn không có chiếu cố hảo lâm đào, cũng tiếc nuối mẹ nó không có thể nhìn đến phi thuyền phong ra. Nhưng là đời này sở hữu hết thảy đều không giống nhau, mẹ nó sống hảo hảo, thu hoạch tới rồi đời trước xúc không thể thành hạnh phúc, sinh một đôi đệ đệ muội muội. Hiện giờ người nhà của hắn nhóm đều canh dự ở TV trước mặt, nhìn hắn sở tham dự nghiên cứu khoa học thành quả, lâm gia bình đời này viên mãn. 2003 năm quốc nội xuất hiện một loại người truyền nhân bệnh truyền nhiễm, lây bệnh tính cực cường. Cả nước trên giới độ cao coi trọng, rất nhiều công ty cùng nhà xưởng toàn bộ đều đình công. Vương Thanh Minh cùng Nguyệt Nguyệt cũng không lại đi đi làm, ở nhà mặt đợi, bọn họ người một nhà trừ bỏ đi ra ngoài mua chút rau, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, loại này thời điểm không ra khỏi cửa. chính là đối quốc gia một loại duy trì, không thêm phiền. 2003-56 Nguyệt, loại này bệnh truyền nhiễm bị không chế, cả nước trên dưới làm được thanh linh. 2005 năm Lý Thành Hề 65 tuổi, cũng chính thức về hưu, bọn họ người một nhà dọn tới rồi làm hữu sở, Lý Thành Hề cùng lâm đảo hai người cùng nhau quá thượng về hưu mang tôn tử sinh hoạt. Nguyệt Nguyệt cùng thanh minh hải tử năm nay đều ở đọc tiểu học năm 3, không cần phải hai vợ chồng già mang, nhưng thật ra ngôi sao cùng hắn tức phụ hải tử mới 2 tuổi. hai vợ chồng khẩu tử đều vội công tác ngại bảo mẫu mang không tốt làm hai vợ chồng già giúp đỡ mang mang Nguyệt nguyệt sinh chính là nam hải ngôi sao sinh chính là cái nữ hải nam hải giống mụ mụ nữ nhi giống ba ba cũng không biết là nhà bọn họ gen tương đối cường đại vẫn là như thế nào này hai hải tử đều lớn lên giống nhà bọn họ người một chút nhiễm nhiễm đứa nhỏ này thực hào mang cái cười lâm đào không cần thao cái gì tâm ngồi ở trong viện phơi nắng thời điểm lâm đào cầm trống bỏi đầu nhiễm nhiễm viện môn bị đẩy ra Lâm Đào xem qua đi, phát hiện là Lý Thành Hề lại về rồi. Lâm Đào giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, này đồng hồ vẫn là lúc trước Lý Thành Hề đưa cho nàng kia một khối, ngần ấy năm, nàng vẫn luôn đều bên người mang theo, chẳng sợ hiện giờ đồng hồ công năng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phương tiện, mãn đường cái có thể thượng tin biểu, nhưng nàng tình nguyện mỗi đêm cấp đồng hồ thượng dây cót, cũng không muốn đổi. Này đồng hồ, nàng muốn mang cả đời. Lúc này mới qua đi nửa giờ không đến, người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. không dưới cờ. Lâm Đào hỏi. Nhắc tới khởi việc này, Lý Thành Hề không rất cao hứng, ngự khí có chút khinh thường mà nói, đám kia người chê ta chơi cờ hạ đến thật tốt quá, không ai nguyện ý cùng ta chơi cờ. Trước hai ngày thời điểm hắn qua đi, còn có không ít người nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi cờ, chính là hôm nay lại qua đi, liền một người đều không có. Vừa thấy hắn, tình nguyện về nhà đi mang tốt tử, đều không muốn cùng hắn một khối chơi cờ. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chơi cờ hạ đến thật tốt quá. phía trước hai ngày có người nguyện ý cùng hắn một khối chơi cờ là bởi vì bọn họ không cùng hắn hạ quá nghe người khác nói hạ thật tốt vô dụng chính mình còn phải thử xem xem a có thể thử một lần phát hiện hắn chơi cờ quả nhiên lợi hại quả thực chính là treo lên đánh bọn họ một đám liền không muốn cùng hắn chơi cờ cùng lý thành hề chơi cờ không hề thể nghiệm cảm lâm đào nghe xong lời này cười một hồi lâu nói vậy ngươi vẫn là cùng ta một khối mang hải tử đi buổi tối thời điểm nguyệt nguyệt cùng vương thanh minh về nhà tới ăn cơm Nghe nói việc này, Nguyệt Nguyệt ngày hôm sau thời điểm liền cấp Lý Thành Hề mua bộ smartphone, còn cho hắn đao loạt một cái có thể chơi cờ phần mềm. Nơi này có thể cùng chân nhân chơi cờ, cũng có thể cùng máy tính chơi cờ. Nguyệt Nguyệt đem điện thoại mua trở về lúc sau, sẽ dạy Lý Thành Hề dùng như thế nào? Còn có thể cùng chân nhân chơi cờ? Lý Thành Hề hỏi. Vương Thanh Minh nói, ân, ba, nơi này người đều là cùng ngài giống nhau dùng cái này phần mềm người, các ngươi đồng thời điểm bắt đầu chơi cờ lúc sau. Hệ thống liền sẽ cho các ngươi xứng đôi, các ngươi xứng đôi tới rồi cùng nhau, liền có thể chơi cờ. Lý Thành Hề vốn dĩ liền không ngu ngốc, học tập năng lực cũng rất mạnh, bắt được này bộ di động lúc sau không hai ngày, liền đem này di động dùng như thế nào cấp thăm dò rõ ràng. Cũng không đi công viên bên kia xem náo nhiệt xem người chơi cờ, chính mình liền cầm di động, ở nhà là có thể cùng ngũ hồ tứ hải người cùng nhau chơi cờ. Bị Trịnh Hữu Đức thấy được, Trịnh Hưu Đức hỏi hắn, lao lý, ngươi này mỗi ngày ôm di động làm gì đâu. Lý Thành Hề cũng không ngẩng đầu lên, chơi cờ. Chính hữu đức trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc, sao cùng di động còn có thể chơi cờ. Lý Thành Hề liền đem có thể dùng di động cùng người khác chơi cờ sự tình nói cho hắn, chính hữu đức nghe được hiếm lạ, thông qua di động là có thể cùng thế giới các nơi người chơi cờ. Như vậy thần kỳ A. Ngươi xem, cùng ta chơi cờ người này, là Thượng Hải bên kia, nơi này đều biểu hiện có. Lại còn có có cái cao thủ bảng, tháng suất cao, tháng số lần nhiều nhân tài có thể thượng bảng. Lý Thành Hề nói, chỉ chỉ chính mình ai đi, ta mới chơi không mấy ngày, cũng đã ở bảng thượng, tin tưởng qua không bao lâu, là có thể đăng đỉnh. Lợi hại như vậy, lần tới ta làm hướng dương cho ta cũng mua một bộ di động, đáp loạt cái này nhìn xem. Trịnh Hữu Đức nói, sau lại một ngày nào đó, Lý Thành Hề xứng đôi đến một cái cờ nghệ cực lạ người, mà Trịnh Hữu Đức tắc xứng đôi đến một cái chơi cờ đặc biệt lợi hại người. Cuối năm thời điểm, xuyên thành một cái cảnh sát phá một tông đặc biệt đại lừa bán phụ nữ nhi đồng án tử. nghe nói cái này cảnh sát những năm gần đây chuyên môn cha loại này án tử cứu thật nhiều bị lừa bán hải từ đâu này đó mẹ mìn thật đúng là đáng chết ta lâm lão sư ngươi nhưng nhất định phải xem trọng nhà các ngươi cháu trai cháu gái a chúng ta nơi này không có việc gì nơi nơi đều là tuần tra binh cùng cảnh vệ viên cái nào mẹ mìn còn dám đến chúng ta nơi này tới trộm hải tử kia cũng là bất quá cẩn thận một chút tổng không chỗ hỏng bọn họ không biết chính là cái này cảnh sát Chính là năm đó Lý Thành Hề ở ga tàu hỏa đã cứu cái kia Tiểu Nam Hải. 2006 năm, Lâm Thường Hải qua đời, hưởng thọ 83 tuổi. Lâm Thường Hải tuổi trẻ tham gia quân ngũ khi thân thể bị thương, sau lại tuổi lớn thân thể không phải thực hảo, nhưng vẫn luôn khống chế được trụ. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề, trong nhà hài tử đều hiếu thuận, đem hắn chiếu cố rất khá, chẳng sợ đến tắc thở thời điểm, Lâm Thường Hải cũng không chịu một chút tội, an một chút khổ. Lâm Thường Hải hẳn là biết chính mình ngày này sắp tới rồi. Sớm tại một tháng phía trước liền công đạo phía sau sự. Kỳ thật cũng không có gì hảo không yên lòng, trong nhà hết thẻ đều hảo, hắn chẳng sợ đi dưới nền đất đều yên tâm. Hắn duy nhất công đạo lâm đảo cùng Lý Thành Hề chính là, chờ hắn sau khi chết, nhất định phải đem hắn cùng lâm đảo nàng mẹ chôn ở một hối, hắn đến bồi nàng. Ba ba qua đời, lâm đảo ngồi ở linh đường thượng túc trực bên linh cứu thời điểm, vẫn luôn lau nước mắt, Lý Thành Hề an ủi nàng, người tổng hội có như vậy một ngày, ngay cả chủ tịch đều chỉ sống đến cái này số tuổi. Ba đi không đau khổ, mau đừng khóc. Lâm Thường Hải thi thể hỏa táng lúc sau, Lâm Đào người một nhà mang theo hủ cho cốt trở về tương thành, làm Lâm Thường Hải cùng Đào dung hai người chôn ở cùng nhau. Từ đây lúc sau, hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau. 2008 năm Bắc Kinh Thế vận hội Olimpip, Lý Thành hề lộng tới mấy chương Thế vận hội Olimpip vé vào cửa, Lâm Gia Bình cũng đã phát vé vào cửa, bọn họ người một nhà quyết định cùng đi Bắc Kinh xem Thế vận hội Olimpip. Từ Ngọc Đình Vốn dĩ cũng nói muốn quá khứ. Nhưng là trong khoảng thời gian này Vương Nguyên Lượng thân thể không tốt lắm, ở một đoạn thời gian viện, nàng liền không đi, nói là muốn chiếu cố Vương Nguyên Lượng, ở trong TV nhìn xem là được. Trần Thủy Phân cùng Trịnh Hữu Đức hai vợ chồng liền không đi thấu cái này náo nhiệt, bọn họ hai cái so Lý Thành Hề đều phải lớn hơn vài tuổi, đều một phen tuổi. Ngôi sao ở bộ đội không có giả, nhiễm nhiễm lại quá nhỏ, bọn họ người một nhà liền không đi theo đi qua. Gọi điện thoại thời điểm, ngôi sao còn đang nói, lúc trước cùng tỷ tỷ nói tốt. Tương lai đi Bắc Kinh nhất định mang lên hắn, còn là đi không được. Khi cách nhiều năm như vậy lại lần nữa đi vào Bắc Kinh, Bắc Kinh biến hóa so sở hữu địa phương đều đại. Đương nhiên, nhất trực quan cảm thụ là, Bắc Kinh kẹt xe đổ quá lợi hại, từ trước chỉ cần một giờ là có thể đến địa phương, hiện tại muốn khai vài tiếng đồng hồ. thậm ra Bình mang theo tô giao lái xe đi sân bay tiếp bọn họ, an bài bọn họ ở tại chính mình trong nhà. Thế vận hội tiếp từ lễ khai mạc đến nghi lễ bế mạc, tổng cộng cuối cùng 16 thiên. Trung Quốc tổng cộng đạt được 48 cái kim bài, 22 cái ngân bài, 30 cái huy chương đồng, tổng cộng 100 cái huy chương. Đồng thời cũng là lần này Thế vận hội Olympic kim bài đáp số nhiều nhất quốc gia. Thế vận hội Olympic sau khi chấm dứt, Lâm Đào đề nghị bọn họ lại một khối đi nhìn một cái. Hiện giờ quảng trường bên ngoài người cũng thật nhiều, đặc biệt là Thế vận hội Olympic trong lúc tới Bắc Kinh du lịch người liền càng nhiều. Không ít người trên tay cầm tiểu quốc kỳ, trên mặt còn dán quốc kỳ dán giấy. Tiểu Lang. cũng chính là nguyệt nguyệt cùng vương thanh minh nhi tử vương lang thư thấy cũng mua dáng giấy cấp người một nhà trên mặt một người dán một trương ba mẹ các ngươi đứng ở nơi này chúng ta cho các ngươi chụp bức ảnh đi nguyệt nguyệt đề nghị nói lâm đảo cùng lý thành hề đều cảm thấy chụp trương chiếu khá tốt năm đó bọn họ cũng ở cái này địa phương chụp ảnh chụp cũng coi như là khi cách vài thập niên đối lập chụp hào ảnh chụp lâm đảo nghiêng đầu thời điểm giống như lại thấy được lúc trước vĩ nhân bóng dáng cùng kia một hồi mắt trong lòng nóng bỏng Chủ tịch ngươi xem, chúng ta tổ quốc càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, dân phú quốc cường. 2009 năm, Lâm Đào 60 tuổi sinh nhật kia một ngày, lúc trước lớp học bọn học sinh đều tới cấp Lâm Đào ăn sinh nhật. Lâm Đào đều 60 tuổi, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, trên cơ bản đều kết hôn sinh con. Chính là hiện tại bọn họ trên người ăn mặc, vẫn là năm đó quốc khánh tiết biểu diễn phục sức, chẳng qua là đại nhân bản, Lâm lão Sư, sinh nhật vui sướng. Lâm Đào nhìn bọn họ. phảng phất lại về tới năm đó ở hải đảo thượng thời điểm kia từng trương khuôn mặt non nớt bọn họ ở trên đài xướng ca nàng ở phía trước chỉ huy xướng chi sơn ca cấp đảng nghe ta đem đảng tới so mẫu thân chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio nôn tình .com.